Đây là hoàng đế báo ứng, nàng vì sao phải vật trần? Bởi vậy, Thích Nhan đối thích Quý phi trên mặt thời khắc đó ý biểu tình thờ ơ, chỉ cùng Ngụy Vương cùng ra cung điện. Cung điện bên ngoài gió lạnh lạnh lùng, Ngụy Vương cho nàng nắm thật chặt trên vai áo choàng, nhẹ giọng nói, muốn hay không nhìn chằm chằm phế hậu cùng thái hậu. Nhìn chằm chằm chút cũng hảo. Các nàng hai cái véo lên, ta nghe các nàng chê cười cũng cao hứng. Thích Nhan cười tủm tỉm mà nói, Ngụy Vương trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, sờ sờ nàng mặt kia làm người mỗi ngày cùng ngươi bẩm báo các nàng quá chính là ngày mấy. Bọn họ hai vợ chồng đối phế hổ một bộ theo đuổi không bỏ bộ dáng, chính thấp giọng nói chuyện, liền thấy nơi xa hoan tần vội vàng đạp tuyết mà đến. Nàng tới vội vàng, trên người khoác một kiện thật dày áo choảng, như cũ không thi phân trang, trên mặt lại mang theo vài phần nôn nóng. Chính vội vàng chạy tới, một đầu gặp được Ngụy Vương cùng thích nhan, hoan tần hoảng sợ, bất an mà lui ra phía sau vài bước phúc phúc. Nàng không dám ở trong cung lộ ra cùng thích nhan phá lệ thân cận quen thuộc bộ dáng, thích nhan cũng cảm thấy các nàng hai cái quan hệ đích sắc không có như vậy thân mật. Bất quá là đã từng hoan tần cho nàng truyền một lần nói xong. Bởi vậy, đối hoan tần khẩn trương, không chính mình đối nàng quá mức vẻ mặt ôn hòa đưa tới thích quý phi bất mãn, thích nhan cũng cởi mà qua thôi. Chỉ có nương nương lại đây sao? Thích hoàng hậu bị phế, hoan tần tới lấy lòng tân hậu nhất khả năng người được chọn thích quý phi không gì đáng trách, thích nhan liền chỉ như tầm giống nhau hỏi một câu Hoan Tần thấy nàng sẽ không bày ra đối chính mình cố tình thân cận bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội thấp giọng nói, ta tới phụng dưỡng Quý Phi nương nương. Hôm nay lãnh, công chúa còn nhỏ, lưu tại trong cung. Thời tiết rất lạnh, công chúa nho nhỏ một đoàn nàng luyến tiếc làm hài tử ra tới 43 hoặc là bị phong. Nhưng hôm nay thích Quý Phi đã dâm lên phế hậu thành hậu cung đệ nhất nhân, Hoan Tần luôn là hy vọng, hiện giờ tại hậu cung độc bộ thiên hạ Quý Phi nương nương, ngàn vạn không cần quên nàng nữ nhi đi. Hai tử nàng luyến tiếc đại trời lạnh ôm ra tới ở thích quý phi trước mặt biểu hiện tồn tại cảm, kia nàng liền thường xuyên ở quý phi bên người hầu hạ, tốt xấu làm thích quý phi sẽ không đem công chúa cấp đã quên. Nhân nhìn nàng cũng là một đường nội vàng, gương mặt đều bị đông lạnh đỏ, thích nhan cũng không có lưu nàng tiếp tục nói chuyện, phóng nàng đi gặp quý phi. Tuy rằng vội vã lấy lòng thích quý phi, nhưng hoan tần đối nàng như cũ cung kính. Thấy nàng hiền lành, hoan tần cảm kích mà lại cấp thích nhan phúc phúc, lúc này mới hướng thích quý Phi trước mặt đi Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Vì làm công chúa nhật tử quá đến càng tốt, hoan tần buông tha thể diện, hiện giờ ở thích quý phi trước mặt không lưng uống gối, làm thích nhan nhịn không được tâm sinh cảm khái. Hoàng đế thân thể không tốt, nói vậy hoan tần cũng đã sớm đã nhận ra. Rốt cuộc hoàng đế gần nhất thường xuyên hay sinh bệnh không nói, còn luôn là không đi thượng triều. Nàng tưởng dựa vào nhất đến hoàng đế sùng ái thích quý phi, đây là nàng bản năng. Thích nhan nói cảm khái nói, Ngụy Vương cũng chỉ không chút để ý gật gật đầu. Hắn cũng không đem hoàng đế hậu cung để ở trong lòng, chỉ thích nhan nói cái gì chính là cái gì, nhưng thật ra nhân hoàng đế trợn phế hậu, trong chiều nhắc lên một thời gian song gió, không đề cập tới người khác, chỉ nói hoài vương liền chủ trương gắng sức thực hiện thỉnh tấu hoàng đế phụ chính thích quý phi, miễn cho Trung cung hư không, lệnh thiên hạ không yên. Hắn dốc hết sức duy trì thích quý phi, khiến cho hoàng gia có chút người rất là bất mãn. Hoàng tộc cùng hậu cung phi tần như vậy liên hôn thân cận, cũng không phải không có tiền lệ. Nhưng Hoài Vương phản phất quên chính mình thân là hoàng tộc thân phận, một mặt mà vì thích Quý Phi nói chuyện, vì nàng tranh thủ chỗ tốt, thật sự nhìn kỳ cục Ngay cả một ngày thích nhan đi Đông Lâm Vương Phủ làm khách, Đông Lâm Vương Phi cũng nhịn không được nói, này Hoài Vương Phủ cùng Quý Phi đi được thân cận quá. Nhân con trai của nàng Lục An cùng Hoài Vương đánh tiểu cùng lớn lên tình cảm, Đông Lâm Vương Phi đối Hoài Vương luôn luôn đều thực coi trọng. Hiện giờ nhìn hắn vì tranh quyền đoạt thế, cùng Quý Phi nội ứng ngoại hợp, nhiều lần vì một cái hậu cung nói chuyện. Hoàn toàn mất đi phóng nhãn thiên hạ triều đỉnh chi lòng dạ mà là chỉ đem ánh mắt dừng ở hậu cung cách làm, không khỏi khẽ lắc đầu, đối thích nhan đáng tiếc mà nói, này đi rồi cùng hậu cung liên thủ lộ, quá mức hẹp hỏi. Nàng là hoài vương trường bối, lại luôn luôn từ ái, thích nhan biết đây là hận sắc không thành thép, liền chỉ là cười nghe. Ta còn nghe nói, quý phi còn tưởng cho nàng cái kia huynh đệ cưới một cái vương phủ quý nữ. Trước mắt thích hoàng hậu bị phế, đảo mắt đã bị người cấp quên đến chân trời đi, thích quý phi chạm tay là bỏng Hiện giờ đến hoàng đế chuyên sủng, liền chờ sinh hoàng tử liền làm hoàng hậu, tự nhiên thỏa thuê đắc ý. Bởi vậy, vô luận là bởi vì cảm thấy hiện giờ không có người cản tay nàng, chính mình huynh đệ xứng đôi hoàng tộc quý nữ, vẫn là vì lại cho chính mình mượn sức một ít hoàng tộc quyền quý, như Hoài Vương giống nhau có thể phụ tán nàng, dù sao, thích quý phi vội vàng cho chính mình cái kia huynh đệ cưới một cái hoàng gia nữ. Chuyện này, nhân thích quý phi triệu kiến vài vị vương phủ vương phi, loáng thoáng lộ chút khẩu phong, quay đầu lại Đông Lâm Vương phi sẽ biết. Nàng khẽ như mày. Thích nhan trầm ngâm một lát. Đối thích ra tam phòng đường đệ, nàng ấn tượng tầm thường. Vô luận kiếp trước kiếp này, thích khác ở mất đi thế tử chi vị lúc sau, tuy rằng bên ngoài thượng là thích tam lão ra phu thê ở nhảy nhót lung tung, nhưng kỳ thật nàng đường đệ trong lòng cũng không phải không nghĩ cấp đi đường huynh thích khác tư vị. Chẳng qua là hắn trước mắt tuổi còn không lớn, mà thích tam thái thái nhảy đến cao, có vẻ hắn rất là đơn thuần vô tội thôi. Bằng không, nếu thật sự là đơn thuần hai tử. Kia thích tam thái thái ở thừa ân công sau khi chết chạy về thừa ân công phủ, cùng thừa ân công phu nhân tranh trước, tưởng tranh đoạt tức vị, vì sao hắn không rên một tiếng, cùng chính mình mẫu thân cùng trở về thừa ân công phủ. Có thể thấy được cũng là tưởng được đến thừa ân công phủ tức vị. Nhân những việc này, nàng liền khẽ như mày. Thích quý phi muốn cho kia hài tử cưới cái hoàng gia nữ, kia tám phần chính là vì liên hôn, thiếu vài phần thiệt tình. Chỉ là nếu thiệt tình không nhiều lắm, kia phải gả nhập thích gia tam phòng nữ hài tử cũng rất là đáng thương. Nếu là lưỡng tình tương duyệt cũng liền thôi. Nàng sẽ không đối loại sự tình này thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng biết chuyện này cùng chính mình quan hệ không lớn, lại vẫn là đối Đông Lâm Vương phi nói, nhưng nếu chỉ là liên hôn, Vương thẩm phải khuyên nhủ đối hôn sự này động tâm trường mối. Nàng không biết là nhà ai động nghĩ thầm liên hôn quý phi nhà mẹ đẻ, bất quá Đông Lâm Vương phi có như vậy càng khái, chỉ sợ cũng đích xác có người muốn thiêu thích quý phi như bếp. Bởi vậy nàng nói lời này, cũng là xuyên thấu qua Đông Lâm Vương phi khuyên kia động tâm nhân ra, tiếp tục nói: Nếu thật là liên hôn, vậy nên nhìn một cái Hoài Vương phủ hiện giờ là động tinh gì? Hoài Vương cũng cùng Quý Phi liên hôn, Hoài Vương phủ hiện giờ gà bay chó sủa. Đương nhiên, đây là Hoài Vương gieo gió gật báo. Hoài Vương chính mình không có thiệt tình, kia Hoài Vương Phi nháo đến lợi hại chút, tưởng áp quá Hoài Vương khí thế đem chính mình nhật tử quá hảo chút, này không gì đáng trách. Chỉ là Hoài Vương cưới đem Hoài Vương Phi cưới vào cửa, Hoài Vương Phi chính mình lăn lộn chút cũng liền thôi. Nhưng thích tam Thái Thái không phải cái tốt. Nếu làm nàng con dâu, thích tam thái thái lại dắt chính mình nữ nhi phải làm hoàng hậu khí thế đi khi dễ, đả kích con dâu, kia đối nữ nhi ra tới nói liền quá mức đáng thương. Nàng trong lòng thương tiếc nữ hải ra vài phần, đông lâm vương phi cũng trầm tư sau một lúc lâu. Người nói có lý. Hoài vương phi như vậy náo, hoài vương cũng không biện pháp chi lăng lên, có thể thấy được sợ hãi quý phi thịnh sủng. Nhưng hắn là cái nam nhân, bị náo đến lợi hại, cùng lắm thì trốn đi ra ngoài mấy ngày thanh tịnh thanh tịnh cũng là được. Nhưng nếu là gả đến thích gia Tam phòng, thích tam thái thái cái loại này tiểu nhân đắc chí tính tình, ỷ vào Quý phi không đem Vương phủ quý nữ để vào mắt lại nên như thế nào. Hoài Vương sợ hãi Quý phi thịnh sủng, kia mặt khác Vương phủ có phải hay không cũng muốn cố kỵ Quý phi ở hoàng đế trước mặt thể diện, liền tính là nhà mình nữ nhi bị ủy khuất cũng không thể dương mắt. Kia hảo hảo hoàng gia nữ lại chỉ có thể đáng thương vô cùng mà ở thích gia Tam phòng kiếm ăn, Đông Lâm Vương phi là hoàng gia nữ quyến, tự nhiên cũng đau lòng văn bố. Nghe được thích nhan nhắc nhở, Nàng liền hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nói chính là rất có đạo lý. Phía trước, có người bị thích quý phi thịnh sủng, liền hoàng hậu đều cấp dấm đi xuống mê hoặc mắt. Nhưng hôm nay ngắm lại, quý phi nhiệt bếp nơi nào là như vậy hảo thiêu. Thích ra tam phòng cũng không có gì quy của người. Mệnh ngươi nhắc nhở ta, bằng không, ta bất quá là chỉ ở thổn thức hiện giờ chúng ta nhân ra như vậy đều phải đi lấy lòng quý phi thôi. Đông lâm vương phi liền cầm thích nhan tay. Thích nhan liền cười nói, bất quá là ta thở ơ lại nhạn không có thân ở trong của tôi. Nàng nhắc nhở Đông Lâm Vương phi một câu, chỉ sợ kia động tâm nhân ra cùng Đông Lâm Vương phi đích xác thực muốn hảo, bởi vậy, Đông Lâm Vương phi chỉ làm con dâu thích như tới bồi thích nhan, chính mình vội vàng mà đi ra cửa. Nàng vừa đi, thích như cười hì hì đem thích nhan mang theo trở về chính mình sân đi nói chuyện, chờ ngồi xuống, liền cùng thích nhan nhỏ giọng nói, "Mẫu thân hôm kia còn đi gặp Ninh thị đâu? Thấy nàng làm cái gì?" Thích nhan kinh ngạc hỏi. Trình thị bị Ninh thị đoạt phu quân, nhưng đã sớm không đem phản bội chính mình thích nhị lao ra để vào mắt. Nàng liền thích nhị lao ra đều không để bụng, vì sao còn sẽ đi để ý tới ninh thị. Biết là ninh thị hại tánh mạng của hắn, mẫu thân liền nói là ở ác gặp dữ. Nàng đi thăm ninh thị, nói vậy cũng là bởi vì nhị tỷ tỷ phía trước nói, kia ngoại thất tử kỳ thật là ninh thị cùng người khác sinh, bởi vậy tưởng đối ninh thị nói một câu làm hào đi. Đối một cái phá hủy chính mình nhân duyên nữ nhân nói một câu làm tốt lắm. Thích nhan khỏe miệng hơi hơi run dậy một chút Lại cảm thấy có thể lý giải trịnh thị đối thích nhị lao ra kia vui sướng khi người gặp họa tâm tình. Một hai phải cưới vào cửa nữ nhân muốn hắn mệnh. Tâm tâm niệm niệm nhi tử không phải hắn huyết mạch. Trịnh thị hiện giờ trong lòng xem như ra một ngụm ác khí đi. Đối trịnh thị tâm tình, thích nhan nhưng thật ra cảm thấy có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thấy thích như cũng không có lại đem ninh thị sự để ở trong lòng, nàng cũng liền không hề để bụng. Nhưng ai biết không quá mấy ngày, trong cung thích quý phi liền tức giận, triệu nàng tiến cung Nghe nói là có người ở Quý phi nương nương trước mặt nhai lưới can tử, nói Vương phi ngài hỏng rồi nàng huynh đệ cùng Vương phủ quý nữ liên hôn, tưởng tìm Vương phi hưng sư vấn tội. Từ trong cung tới người không dám đắc tội ngụy Vương phi, liền thấp rộng giải thích. Hương sư vấn tội? Nàng cũng ghép đôi ta hương sư vấn tội. Thích nhan thật là không yêu phản ứng thích Quý phi, khá vậy không phải mềm quả hồng, nhầm nàng giẫm đến chính mình trên mặt. Nàng cười lạnh đối kia kinh sợ cung nhân nói, trở về nói cho Quý phi, tưởng tự cao tự đại ở ta trước mặt cao cao tại thượng. Tưởng triệu kia ta, nàng cũng không đánh giá đánh giá chính mình thân phận. Còn không có đương hoàng hậu đâu, nàng một cái phi thiếp, ở ta này thân vương chính phi trước mặt cuồng vọng cái gì. Ta thật là thường ngày cho nàng mặt. 184, chương 184. Chính Xuân Phong đắc ý thích quý phi, hiện giờ tiền triều hậu cung thanh thế chính thịnh. Nàng là hoàng đế xù phi, lại là hoàng đế con gái duy nhất mẹ đẻ, độc bộ hậu cung. Hiện giờ, không biết nhiều ít tầm thường chút hoàng gia nữ quyến ở nàng trước mặt hội tụ nói giỡn đối nàng hết sức lấy lòng. Nhưng vừa chuyển mặt, khiến cho Ngụy Vương phi cấp đánh mặt. Ngụy Vương phi hoàn toàn không có cho nàng mặt ngũi, cự tuyệt bị nàng triệu kiến tiến cung, còn nói như vậy cường thế nói. Liên Phảng bất cách không một bạt thai chịu vào trong cung. Là phía trước có mấy cái tâm thuật bất chính, nghe nói là Vương Tẩu khuyên ta tam tứ, người khi đó lại là đi qua Đông Lâm Vương phủ, bởi vậy đem chuyện này liên hệ ở bên nhau ở Quý phi trước mặt thêm mắm thêm muối. Nhận thích Quý phi là bởi vì chuyện này cùng thích nhan phản bội. Cùng ngày sau giờ Ngọ Đông Lâm Vương Phi liền mang theo một cái đầy mặt ấy náy trung niên phu nhân lại đây. Thích nhan thấy vị này chính là kinh đô một chỗ quận vương phủ trưởng bối. Cùng Đông Lâm Vương Phủ đi được thân cận, thường ngày đại thích nhan cũng thực còn tính thân thiết. Hiện giờ nhân nháo ra chuyện này còn tự mình tới cửa cùng chính mình buổi tội, liền cũng không thèm để ý. Nàng nếu nói ra những lời này đó, liền cũng không sợ bị thích quý phi biết, càng không sợ đắc tội với người. Hùng chi vị này quận vương phủ trưởng bối ngày thường hành sự không tính khắc nghiệt. Cũng không phải ái khua môi múa mép, sẽ dựa vào bán đứng thích nhan ở thích quý phi trước mặt phủi sạch chính mình người, nàng càng sẽ không phá lệ so đo. Thấy trưởng đối tự mình lại đây, nàng liền cười nói, nếu ta là sợ phiền phức người, liền không cùng vương thẩm nói những lời này đó. Nếu nói, liền không nghĩ tới sẽ không đắc tội quý phi. Chỉ là ngày sau, ta cũng không nghĩ nhìn thấy quý phi trước mặt kia vài vị cùng ta cùng ở một phòng. Nàng tính tình khoan dung làm người thanh, cũng không phải nén lẫn giận, lung tung tha thứ người khác tính tình. Vị này quận vương phủ trưởng đối không có ở quý phi trước mặt bán đứng chính mình đổi quý phi thông cảm, thích nhan đối nàng như cũ ấm áp Nhưng ở quý phi trước mặt nói láo kia mấy cái hoàng gia nữ quyến, thích nhan nói trở mặt liền trở mặt. Nếu ở quý phi trước mặt giấm nàng định nọ, kia tự nhiên không chiếm được nàng thiện ý. Ngụy vương hiện giờ quyền thế chính thịnh, trưởng quản kinh giao đại doanh tới rồi hiện giờ, kinh giao đại doanh đã bị hắn chặt chẽ mà nắm giữ ở trong tay, không người không phục Nàng này Ngụy vương phi lại nói tiếp, bên người cũng vây quanh rất nhiều người Nàng yêu ghét, cũng ảnh hưởng bị nàng thích hoặc là chán ghét người ở kinh đô nữ quyến trung địa vị. Như nàng trước mắt như vậy, sắc biểu đạt đối kia mấy cái nữ quyến chán ghét lúc sau, kia không chỉ có ảnh hưởng chính là nữ quyến. Thậm chí liền các nàng nơi vương phủ cũng sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc cũng là bởi vì ta dựng lên. Thấy thích nhan không làm người hiền lành, vị kia trung niên quận vương phi cũng hoàn toàn không cảm thấy thích nhan làm người khắc nghiệt. Chỉ ấy nấy mà đối thích nhan nói, vốn là ta du nông tâm, nghị quý Phi đến qu Mắt nhìn muốn phong hẩu ngươi muội muội Nàng nói tự nhiên là chính mình nữ nhi, tính lên còn phải xưng hô thích nhan một tiếng vương tẩu. Trước mắt nàng hối hận không kịp, chỉ đối thích nhan nói, nàng chỉ phong cái hương quân, tức vị không cao. Lòng ta liền nghĩ, chẳng sợ nàng chính mình tức vị không cao, nhưng nếu có thể gả cho quý phi huynh đệ, sau này có quý phi dịu rát, kia ở hoàng gia cũng không đến mức không dám ngầm đầu. Không phải mỗi một cái vương phủ quý nữ đều có thể bị phong quần chúa, huyện chúa như vậy tức vị. Hoàng gia nữ tức vị không cao Ở hoàng gia lui tới ở trung trung khó tránh khỏi liền có chút thấp kém. Nhưng nếu là gả cho quý phi huynh đệ, dựa vào thích quý phi, còn có. Còn có thích quý phi ngày sau sinh hạ hoàng tử, không phải còn có thể vẻ vang. Nàng chỉ nghĩ đến này đó, không nghĩ tới khác. Chờ đông lâm vương phi đem thích nhăn nói cho nàng nghe, nàng lại ngẫm lại thích tam thái thái kia là người, lại nghĩ đến hoài vương nhân duyên không thuận buồn khổ, tức khác trong lòng liền luôn cuống. Bởi vậy, nàng thực mau liền cấp nữ nhi tìm nhân ra. Tránh đi thích quý phi đối chính mình kỳ hảo. Lẽ ra thích quý phi cho chính mình tìm vợ của huynh đệ nhi chuyện này, cũng không có chuyên môn nhìn chúng nhà ai quý nữ. Rốt cuộc nàng liền như vậy một cái huynh đệ, hận không thể cho hắn cưới một cái công chúa. Quận vương phủ hương quân kỳ thật không phải thực làm thích quý phi để vào mắt, nàng trong mắt còn có càng tốt, càng đệ bụng, bởi vậy ngay từ đầu, thích quý phi đối nhà hắn vương phủ có hôn sự cũng chưa nói cái gì. Vẫn là có người tưởng lấy lòng thích quý phi, đã nhận ra phía trước đông lâm vương phủ dị động Liền ở Thích Quý Phi trước mặt nói nhàn thoại, cũng muốn nhìn ngụy Vương Phủ bị Quý Phi răn dậy chê cười. Thích Quý Phi không để bụng Quận Vương Phủ hôn sự. Mà khi nghe nói là Thích Nhan cho nàng làm phá hư, nàng liền nhịn không được bực bội, bởi vậy mới có kế tiếp sự. Thấy kia Quận Vương Phi thở ngắn than dài, Thích Nhan liền cười nói, bất quá là cái Quý Phi, liền tính là hoàng hậu, chẳng lẽ chúng ta liền sợ hãi nàng không thành. Vương Thẩm không cần phiên não, cũng không cần sợ hãi, tốt xấu trở về đem muội mội hôn sự chuẩn bị mở đến hảo Xác định đính hôn thật là người trong sạch, đừng ủy khuất là được. Thấy kia quận vương phi cảm kích mà nhìn chính mình, Thích Nhan dừng một chút, nhìn như khinh phiêu phiêu mà nói, chỉ là ngày sau, cũng nên càng thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là. Kia quận vương phi tuổi so nàng lớn tuổi, lại là trường bối, sau khi nghe được đầu lời này, tức khắc đánh một cái dùng mình, biết liền tính chính mình nhìn như vô tội, nhưng Thích Nhan mẹ bén, đã nhìn thấu nàng cất giấu tiểu tâm tư, bất quá là cho nàng một lần cơ hội. Nàng càng thêm thế nhưng không dám lộ mãng. Thích Nhan nhìn như ôn hòa, kỳ thật lời nói cử chỉ đều mang theo xương cốt. Từ trước đều chỉ đương thích Nhan là ôn hòa khoan dung tính tình. Hiện giờ chuyện này sau, hoàng gia nữ quyến liền chậm rãi có người nói, Ngụy Vương phi hơi có chút ân uy cũng thi khí phách. Nhìn, so ở trong cung chỉ biết phát hỏa, không biết cái gọi là thích quý phi, thậm chí thích thái hậu đều lợi hại nhiều. Tới Ngụy Vương phủ cùng thích Nhan nói chuyện các nơi nữ quyến, ở thích Nhan trước mặt càng nhiều vài phần tiểu tâm cẩn thận. Trở thích nhan đêm này, đó chuyển biến cười nói cấp Ngụy Vương nghe, còn đối Ngụy Vương cười nói, lại nói tiếp, ta phải cảm tạ Quý phi. Không có Quý phi đưa tới cửa cho ta giết gà doa khỉ, ta cũng sẽ không lập trụ ta trước mặt quý củ. Hiện giờ các nàng đều kính sợ ta vài phần, cũng biết ta là cái không hảo lừa gạt người. Nàng nương chuyện này ở hoàng gia nữ quyến trung lập uy, cũng kinh sợ mặt khác quan vọng kinh đô nữ quyến, Ngụy Vương lẳng lặng mà làm nàng dựa vào chính mình bả vai nghe, nhẹ giọng nói, Quý phi dám đối với ngươi như vậy làm cản. Người khác không biết bệ hạ tình huống, nàng kỳ thật rõ rành rành. Người khác chỉ cho rằng nàng là thẹn quá thành giận, kỳ thật lòng ta biết, nàng là nóng nảy. Hoàng đế thân thể không tốt, thích quý phi thật lâu không thể có thai, thoạt nhìn phong cảnh vô hạ, kỳ thật lung lay sắp đổ. Nàng đối thích nhan sau lưng đảo nàng góc tường như vậy bực bội, cũng là vì chỗ dạ, trong lòng sốt ruột duyên cớ. Bởi vì cấp thượng hỏa không thể có thai, liền muốn mượn thích nhan này ngụy vương phi tới cấp chính mình lập uy. Sao thật sự, nàng cùng thích nhan nghĩ đến một khối đi. Không có đem thích nhan cấp dẫm đi xuống, bị thích nhan thuận tay làm đá cây chân. Ngay sau, ngươi luôn là muốn đoạt cái kia vị trí. Ta không ở nữ quyến trung tạo chính mình uy tín, ngày sau chúng ta phu thế như thế nào ở người trong thiên hạ trước mặt phục chúng. Thích nhan thoải mái mà cọ cọ ngụy vương bả vai nhẹ giọng nói, làm ngụy vương phi chỉ cần ôn nhu hiền hòa, nhưng làm hoàng hậu. Gần là người tốt là không đủ. Nàng khuyên kia quận vương phủ không gả nữ nhi cũng là làm người bạch, nàng thân là hoàng gia nữ quyến, tâm là hướng về này đó hoàng tộc Là lý. Mà bị người phản bội, tuyệt không thông cảm, cũng là kinh sợ, càng làm cho bọn họ biết, chính mình liền tính hoang dung, cũng không phải là người tốt. Ít hôm nữa thích nguyệt mệnh, thời gian lâu rồi, nàng liền tính là hoàng gia tiểu bối nữ quyến, nhưng ở hoàng tộc uy tín cũng sẽ cường thịnh, tiến tới ảnh hưởng đến càng nhiều hơn quý cùng quan lại nữ quyến. Đến nỗi hậu cung thích quý phi. Thích nhan nghĩ nghĩ, không đem thích quý phi để vào mắt. Nàng liền hoàng đế đều không bỏ trong lòng, hung chi là thích quý phi. Nhưng nàng này phân không coi ai ra gì, tức khác đưa tới thích quý phi lửa giận. Nếu nói phía trước ở phế hổ khi thích nhan những lời này đó còn làm thích quý phi đối thích nhan có vài phần hòa hoãn, kia này phân hòa hoãn không quá hai ngày liền nhiệt liệt tới ru giống nhau, làm thích quý phi đối thích nhan hành sự căm hận lên. Hùng chi, thích nhan nói những lời này đó giống như là một chậu nước lạnh, bắt đến Xuân Phong đắc ý thích quý phi lạnh thấu tim. Căng nhưng khí chính là, Ngụy Vương Phi nói kia rất nhiều đáng giận, ung vọng và mặt nói. Thích Quý Phi thế nhưng đối nàng bó tay không biện pháp. Thế nhân đều ở quan vọng đương Ngụy Vương Phi không đem Quý Phi để vào mắt sẽ đã chịu cái gì trừng phạt. Nhưng lúc sau liền không có kế tiếp. Thích Quý Phi không có lực lượng đi cùng ngụy Vương Phi chống lại, thậm chí liền trừng phạt nàng đều không thể. Nay không chỉ có là làm người lập tức nhìn thấu Thích Quý Phi thế nhưng là cái giấy đèn lồng, một tuổi liền phá. Càng làm cho người nhìn ra, nguyên lai like Ngụy Vương Phi mới là cường thế kia một phương, thả lông tóc vô thương mà từ cùng Quý Phi tranh chấp toàn thân mà lui. Nhân lần nhất hướng trong cung tới nữ quyến thiếu rất nhiều, lại nghe nói có người sôi nổi hướng Ngụy Vương phủ đưa bài thiếp, thích quý phi ở trong cung đã biết tức giận đến muốn chết. Nàng rốt cuộc nhẫn mại không được đem chuyện này nói cho hoàng đế nghe, hy vọng hoàng đế có thể cho nàng dương mắt, như Ngụy Vương thời thời khắc khắc che chở Ngụy Vương phi giống nhau. Nhưng thoải mái dễ chịu mà ôm nàng hoàng đế nghe xong lời này liền không kiên nhẫn. Bất quá là chút nữ quyến tranh chấp, chẳng lẽ ngươi còn muốn chấm đúc kết nửa nhân xử sao? Hắn ghét nhất chính là nữ nhân chi gian khác khẩu. Phiền đến muốn chết, nhìn thấy quần áo nửa cởi thích quý phi không tới hầu hạ chính mình, ngược lại cùng chính mình nói như vậy mất hưng nói, liền bực bội mà nói, chấm là thiên tử. Vì cho ngươi hết giận, đi gian dạy một vị hoàng gia thân vương phi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Các ngươi là thân tỉ muội liền tính ẩm ý vài câu lại làm sao vậy? Đến nỗi bởi vì điểm này phá sự nháo đến chấm trước mặt. Hắn như vậy vô tình vô nghĩa, nửa phần đều không muốn vì chính mình xuất đầu bộ dáng, đánh nát thích quý phi cuối cùng một chút ảo tưởng Nàng trong lòng bị thích nhan nục nhã sau áp lực, đón hoàng đế kia vô tình vô nghĩa mặt, chậm rãi thiêu đốt thành hừng hực liệt hỏa. Nam nhân quả nhiên là dựa vào không được. Nàng. Nàng vẫn là đến chạy nhanh có cái hoàng tử. Cứng đờ mà sờ sờ trong tầm tay những cái đó hoài vương phi cho chính mình tìm thấy đồ vật, thích quý phi trong lòng hận cực, chậm dãi ở trên mặt lộ ra vũ mị tươi cười, bàn tay trắng hương thơm, phủ lưu ly chén đưa đến hoàng đế bên miệng ôn nhu nói, bệ hạ nói rất đúng. La là ta làm bệ hạ phi lòng Bậy hạ, đây là đại bổ thuốc hay, ngươi uống nhiều chút, bổ bổ thân thể. Hoàng đế nhân phế hậu cho hắn hạ dược thân thể nhược, gần nhất vẫn luôn đều ở ăn thuốc bổ. Bởi vậy, hắn cảm thấy thích quý phi rốt cuộc chi kỷ, vừa lòng mà uống lên, tức khác cảm thấy suy yếu chính mình trở nên cường đại rồi lên. Đem lưu ly li chén hướng trên mặt đất một ném, hắn liền ôm lấy thích quý phi lăn vào giường. Điên đảo gối chăn, tình cảm mãnh liệt sôi trào. Đã có thể tại đây lửa nóng kích động. Thích Quý Phi cũng cơ hồ bị hoàng đế khó được như vậy dũng mánh đến ý loạn tình mê thời điểm, chính kích động mà nằm ở trên người nàng tuổi trẻ đế vương đột nhiên thân thể cứng đờ, hướng một bên chợt ngã quỷ. hắn miệng sùi bấm ép, lung tung mà run rời hai hạ, đã không có tiếng động. Vậy hạ, hậu cung chuyển đến Thích Quý Phi sợ hãi thét trói thai. 185, chương 185. Nhưng mà Thích Quý Phi chỉ hét lên một tiếng, liền lập tức nhắm lại miệng. Nàng nhìn lăn ở chính mình bên người, héo rút thành một đoàn hoàng đế. Đã không có tuổi trẻ anh Tuấn, khí phách hăng hái, mà lại như là một đoàn bùn lầy. hắn đầy người hốn độn mà nằm ở nơi đó, vô thanh vô tức, tức khắc làm thích quý phi khủng hoảng lên. Hoàng đế ở nàng trong cung sẻ ra chuyện. Nay chuyên ra đi, nàng chỉ sợ cũng muốn đối mặt nghìn người sở chỉ, mệnh đều phải chặt đức. Hùng chi, xem hoàng đế như vậy cái bộ dáng, thấy thế nào như thế nào đều như là không được dường như. Nếu thật sự hoàng đế có vận nhất, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng con không có hoàng tử. Nàng hoàng loạn đến cả người phát run, lung tung mà phủ thêm siêm ý đi nhìn thấy nghe được nàng thanh âm sấm đến nội điện các cung nữ, nhân đây đều là nàng tâm phúc, thích quý phi cũng không thèm để ý các nàng kêu kinh hoàng thất thố biểu tình, cố nén sợ hay nói, vậy hạ không thoải mái, đi, đi thỉnh thai ý đi viện Thái ý đi đều lại đây. Từ từ, thấy cung nữ biết sự tình quan trọng, đáp ứng rồi một tiếng liền đi, nàng mỹ mạo mặt hơi hơi vặn vẹo một lát, nhẹ giọng nói, đi đem hoài vương cùng hoài vương phi gọi vào trong cung tới. Nếu hoàng đế thật sự xảy ra chuyện, nàng luôn là nếu muốn cái biện pháp bảo toàn chính mình vinh hoa phú quý, mà không phải ngồi chờ chết. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn về phía trên giường hoàng đế. Các cung nữ đã đem nội điện các loại hương hương bỏ chạy, đem giường sửa sang lại sạch sẽ, đem nhắm mắt lại hôn mê quá khứ hoàng đế cấp bỏ vào sạch sẽ đệm chăn. Thấy một màn này, thích Quý phi nơm nớp lo sợ, đi vốt ve hoàng đế hơi thở. Cũng may, tuy rằng hơi thở mỏng manh, nhưng mơ hồ còn có một hơi. Hoàng đế còn có một hơi. Liền còn xem như có hy vọng, thích quý phi sắc mặt đẹp rất nhiều. Chờ đến các thái y đi hải vội vàng chạy tới, nhìn đến trên giường không có tiếng động hoàng đế, mấy cái thái y đi hải vội vàng tiến lên thi châm thi châm, bắt mạch bắt mạch, thẳng đến dôi gen một lát, liền có dẫn đầu thái y đi hải đầy đầu là hãn mà đứng lên, nhìn thích quý phi thấp giọng nói, nương nương, bậy hạ chỉ sợ không được tốt. Vẫn là thỉnh nương nương triệu tập các đại nhân, ăn bài hậu sự đi. Lời này làm thích quý phi thân thể tức khắc lay động một chút thanh âm bén lên Bậy hạ không phải còn không có tắt thở sao Đã Đã dầu hết đèn tắt Này thai y thì trần chờ một chút Có chút kỳ quái mà nói vậy hạ tuy rằng phía trước thân thể thiếu hụt Nhưng đang ở chậm rãi điều dưỡng Cũng không biết hắn chậm ngâm béo một lát Ở thích quý phi âm lành anh mắt không có nói cái gì nữa Hoàng đế mạch tượng quá kỳ quái Giống như là khô khốc đầu gỗ Bị đột nhiên lửa lớn hừng hực thiếu đốt Thiếu đến chỉ còn lại có cho tàn dường như Bất quá này nội công việc Thai y thì hãy nhảy bén mà nhận thấy được. Phía trước hoàng hậu bị phế kia ẩn ẩn nói đúng hoàng đế hạ dược nghe đồn, có lẽ cũng không gần chỉ là phế hậu một người làm. Chỉ sợ quý phi cũng động tay chân. Biết đến nhiều, chết liền mau. Thái y thì quyết định không biểu hiện đến như vậy minh bạch. Dầu hết đèn tắt. Thích quý phi cơ hồ lung lay sắp đổ, đột nhiên nước mắt liền chảy xuống tới. Hoàng đế dầu hết đèn tắt, này không có gì, nàng thôi phát hắn thân thể tinh huyết những cái đó dược, vốn là có lúc sau sẽ làm hắn dầu hết đèn tắt chuẩn bị. Nhưng nàng còn không có có thai. Hoàng đế cũng đã muốn chết, nàng sau này như thế nào sinh hoạt. Không có con nối roi phi tần, liền phải chết già trong cung, liền phải bi thảm mà sinh hoạt sao. Hoặc là, bị dáng tội cấp hoàng đế trôn cùng. Này đều không phải nàng muốn kết quả. Các ngươi hảo hảo cho bệ hạ xem bệnh. Bệ hạ hiện giờ thân thể không tốt, được các ngươi điều dưỡng, gần nhất các ngươi đều không được rời đi buồn cung trong cung nửa bước. Ai dám chạy mất, buồn cung liền giết các ngươi mãn môn. Trong lòng tâm niệm quay nhanh, thích quý phi trong lòng cũng đã định ra chủ ý Nàng chậm dãi đi tới hoàng đế giường bên cạnh, lại thấy những cái đó hoàng sợ mạc danh các thái ý, ý đã làm hoàng đế thanh tỉnh lại đây. Tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng hoàng đế ánh mắt thoạt nhìn lại suy yếu lại mơ hồ. Hoàng đế hô hấp mỏng manh, chỉ cảm thấy ngực hít thở không thông bị đẹ nén, suy yếu đến liền hé miệng sức lực đều không có. Hắn thần chí còn xem như thanh minh. Nhưng thân thể lại phản phất không phải hắn, ngay cả đầu ngón tay đều nâng không nổi tới. Hắn cứ như vậy vô lực mà, suy yếu mà nằm ở trên giường. Nhìn Hoa Dung Nguyệt Mạo sủng phi đi đến hắn trước mặt, túi người xem hắn. Hiển nhiên, hoàng đế cũng nghe đến vừa mới nói. Nghe được nói hắn thế, nhưng là bởi vì cái gì dầu hết đèn tắt muốn chết, hoàng đế cảm giác được thực sợ hãi. Không ai có thể dễ dàng mà đối diện tử vong, chơ mắt mà nhìn chính mình một chút mất đi sinh mệnh. huống chi, hắn thân là đế vương, hưởng thụ thiên hạ phụng dưỡng, này tám ngày phú quý, quyền thế, mỹ nhân, như thế nào có thể làm hắn bỏ được. Nhìn thấy thích quý phi đi đến hắn trước mặt, Hoàng đế dây rùa một chút, tưởng ngâng lên tay bắt lấy tay nàng, làm nàng đi cùng các thái y đi hề nói tốt hảo cứu cứu chính mình, lại thấy thích quý phi chỉ cúi đầu nhìn hắn, trong mắt sinh ra vài phần lệnh băng. Đón thích quý phi kia âm lên ánh mắt, hoàng đế ngây ngẩn cả người. Kia một chút đều không giống như là hắn ngày thường sùng ái, hiểu chuyện ôn nhu mỹ nhân. Nương nương, muốn hay không cho bệ hạ uống chút canh sâm. Một bên cung nữ hỏi, canh sâm cũng chỉ bất quá là miễn cương có thể điếu trụ hắn mệnh. Hắn Cùng sống hai ngày còn có cái gì phân biệt sao? Này vô tình đáp lại, làm hoàng đế không khỏi mở to hai mắt nhìn, lại thấy thích quý phi đã trầm khuôn mặt xanh người đem kêu mấy cái thái y ghìa đều kéo đi ra ngoài. Mắt thấy cứu trị chính mình thái y ghìa bị kéo đi ra ngoài, thích quý phi nghiễm nhiên một bộ từ bỏ trị liệu bộ dáng, hoàng đế mỏng manh mà hô hấp, nhìn nàng như mày, nhẹ giọng nói, người chết mới có thể cấm miệng. Này mấy cái thái y ghìa. Nàng đột nhiên sờ sờ chính mình thường thường bụng nhỏ lầm bẩm mà nói Buồn cung liền lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Nàng đây miệng nói hắn nghe không hiểu nói, trên mặt âm như suy nghĩ bộ dáng, đều là hoàng đế cuộc đời ít thế. Hắn chưa bao giờ ở thích quý phi trên mặt gặp qua như vậy tràn đầy âm như bộ dáng. Cái gọi là ôn nhu nhu thuận, tại đây một khắp tất cả đều ra nẻ. Thậm chí còn nàng cái gọi là thâm tình, ở biết hắn sẽ chết, thế nhưng đều hóa thành hư hảo. Nàng đối hắn chết sống thậm chí tới rồi hiện giờ, đều không có đau lòng hỏi quá, chẳng sợ hắn nằm ở nàng trước mặt quý Phi Hoàng đế nhìn như vậy xa lạ, cho tới nay đều đối chính mình thâm tình chân thành quý phi, vẫn đục nước mắt từ khỏe mắt chảy xuôi xuống dưới. Hắn muốn tưởng rằng, nàng đối hắn là thiệt tình. Chẳng sợ thích loan hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn đã từng chắc chắn nàng trong lòng tất cả đều là hắn. Nhưng hiện tại, đương chính mình sắp chết rồi, nhìn nàng hoảng loạn mà chỉ lo chính mình, đối hắn thờ ơ, hoàng đế mới hiểu được. Nàng đối hắn cũng không phải thiệt tình. tỷ tỷ Liên ở hoàng đế suy yếu mà. Hơi thở thoi thốc mà nhìn thích quý phi nhất biến biến ở nội điện vòng quanh thời điểm, liền thấy hoài vương cùng hoài vương phi cùng tới rồi. Hoài vương phi sợ hãi, sớm đến trong cung, thấy thích quý phi trong cung gác nghiêm ngặt, lặng ngắt như tờ, mà thích quý phi lung tung mà khoác một kiện siêm y hề, tóc dài đều không có văn khởi, nghĩ đến cung nữ truyền lời. Hoài vương phi rốt cuộc tuổi trẻ, sinh ra cực độ sợ hãi, bước nhanh đi tới nói, ta nghe nói bậy hạ xỉu đi qua. Hắn thế nào? Thái y nói dầu hết đèn tắt, nếu không thành. Thích Quý phi là muội muội nhìn nhìn đang nằm ở trên giường, ở tử vong cùng bị người bỏ qua bóng ma hạ không hề tôn nghiêm mà nằm, tiếng lặng rơi lệ hoàng đế. Nhìn thấy hoàng đế kia tái nhận đến như là thi thể giống nhau sắc mặt, Hoài Vương phi sợ tới mức thẳng khóc, hoảng loạn mà nói: "Kia nhưng làm sao bây giờ? Bệ hạ nếu băng hà, kia tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Nếu là tân quân đăng cơ, vô luận tân quân sẽ là cái nào, kia cũng không có các nàng tỷ muội chuyện gì nhi? Nếu mất đi hoàng đế này chỗ dựa, Nàng này Hoài Vương Phi cũng không biết là cái gì kết cục. Hoài Vương nhịn nàng lâu như vậy, đã sớm hận cực kỳ nàng, nếu đã không có kiêng kỵ người, nàng chỉ sợ cũng phải bị Hoài Vương cấp hưu. Ta liền nói, những cái đó dược đến chẩm rãi hạ. Như vậy kích thích tinh huyết, bệ hạ suy yếu, như thế nào chịu được? Hoài Vương Phi liền khóc lóc nói. Nàng tiếng khóc, Hoài Vương cùng thích Quý Phi còn bình tĩnh, chính đi bước một đi hướng suy yếu Hoàng đế lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng mà nỗ lực đem đôi mắt chuyển rời đến Hoài Vương phi kia trường tuổi trẻ mỹ mạo trên mặt. Hắn thậm chí một lần hoài nghi chính mình là nghe lầm. Nhưng ở thích quý phi chờ mặc, hoàng đế chỉ cảm thấy phản phất có trầm trọng dấu tạm, dùng sức mà lập tức nện ở trên đầu của hắn, tập đến hắn hoa cả mắt. Hắn tâm giống như là xé rách giống nhau, kích động không dám tin tưởng, bị phản bội thống khổ cùng khổ sở. Nguyên lai, hại hắn thủ phạm, thế nhưng là hắn yêu nhất, nhất đau lòng, còn tưởng phụng đến hậu vị đi lên nữ nhân. Trong miệng nói trên đời ngọt ngào nhất ái ngữ cần phải đem hắn đưa vào chỗ chết thế nhưng cũng là nàng không để bụng hắn khỏe mạnh cùng tánh mạng đối hắn hạ dược phế hậu hạ dược hoàng đế là xác định nhưng hắn vạn lần không ngờ khẩu Phật tâm xả mà thương tổn hắn không thèm để ý hắn chết sống thế nhưng còn có hắn thương yêu nhất nữ nhân như vậy nhiều sủng ái thương tiếp giữ gìn bất công nhưng cuối cùng nàng thế nhưng tất cả đều cô phụ hắn hiện giờ nói này đó lại có ích là gì hắn đều phải đa chết Chúng ta sau này như thế nào tồn tại mới là nhất quan trọng. Thích Quý Phi đôi tay phát run, miễn cưỡng chịu đựng sợ hãi nhìn về phía trầm mặt không nói Hoài Vương nhẹ giọng nói, hắn đã chết cũng hảo. Bằng không, chỉ bằng ngươi cùng đại tỷ tỷ hôn sự, chưa chừng khi nào lại phải bị hắn nhớ tới trà đạp. Thấy Hoài Vương Anh tuấn mặt hơi hơi run dậy một chút, Thích Quý Phi đã nghĩ tới chủ ý, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, nhẹ giọng nói, nhưng nếu hắn đã chết liền không giống nhau. Hắn vừa chết, Hoàng tử đăng cơ. Hoàng tử tuổi nhỏ ta tự nhiên buông rèm chấp chính, người ở trong chiều cũng có thể là một người dưới vạn người phía trên nhiếp chính vương. Nàng lời nói làm hoài vương buồn suy nghĩ ngày sau đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lại nghi hoặc mà nhìn nàng hỏi, nương nương có thai. Ta nói có, vậy nhất định có. Thích quý phi mắt đẹp xoay chuyển. Nàng giờ khắc này, nghĩ đến chính là thích thái hậu phong cảnh. Thích thái hậu có thể ỷ vào sinh hạ hoàng tử phong cảnh vinh quang như vậy nhiều năm, nàng kỳ thật cũng không có gì không thể. Liên tính không có có thai, nhưng chỉ cần nàng nói có. Thái viện cũng nói nàng có, nàng liền như cũng còn có phần thắng. Liền tính là hoàng đế băng hà, nhưng thiên hạ cũng đến chờ nàng trong bụng ra tới đứa nhỏ này. Mà đứa nhỏ này, thích quý phi nhất định sẽ sinh hạ một cái hoàng tử. Dưới bầu trời này nam anh nhiều đi, chờ đến lâm buồn thời điểm ôm tới một cái, lại như thế nào? Ngươi tưởng lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Hoài vương nghe này to gan lớn mật chú ý, không dám tin tưởng hỏi. Hoàng đế vô lực thống khổ nước mắt càng mãnh liệt. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết ta cảnh cáo ngươi, nếu là hắn băng hà, hắn không có hoàng tử, trong chiều tất nhiên muốn từ hoàng tộc tuyển chọn tân quân. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Thích quý phi khủng hoài vương không chịu cùng chính mình liên thủ, kia chính mình liền thật sự mất đi duy trì, ở Hoài vương bỗng nhiên âm trầm xuống dưới ánh mắt nhẹ giọng nói, vậy hạ còn có cái thân huynh trưởng đâu. Ngụy vương nếu làm tân quân, và ngươi cùng hắn liên tiếp tranh chấp, ngươi cảm thấy hắn có thể tha ngươi. Hắn xuất thân thi tiện. Hoài vương nhịn không được buột miệng tốt ra. Ngụy vương xuất thân thi tiện. Tiên Hoàng đều chán ghét hắn, đây là thiên hạ đều biết sự. Sao có thể? Sẽ là Ngụy Vương có cơ hội đăng cơ đâu? 186, chứ 186. Hắn xuất thân ti tiện không giả, nhưng hắn cưới nhà ta nhị tỷ tỷ Thấy hoài vương khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng lộ ra vài phần tối tăm, thích quý phi hiếp mắt nhìn hắn, khỏe miệng gợi lên nhật nhạt ý cười nói, hắn cưới nhị tỷ tỷ a khác lại cưới thành vương phủ thọ an của chúa, hiện giờ thành vương cho dù là vì chính mình thân quê nữ cũng đến đem hắn nâng lên tới. Hoàng đế nếu không có hoàng tử Liên Băng Hà, nối nghiệp không người, kia tất nhiên là muốn lại lựa chọn một vị tân quân. Thành Vương ở hoàng tộc cùng trên triều đình uy vọng rất cao, hắn lựa chọn cực kỳ quan trọng. Chẳng lẽ Hoài Vương cảm thấy, Thành Vương sẽ lựa chọn hắn sao? Hoài Vương cùng Thành Vương chi gian quan hệ, nơi nào so được với Ngụy Vương cùng Thành Vương quan hệ thân mật. Nếu Ngụy Vương thật sự có cơ hội bị Thành Vương nâng lên tới, kia thọ An quận chúa liền sẽ được đến Ngụy Vương che chở. Hắn gới thích nhan Nguyên lai là vì này. Hoài vương lầm bầm mà nói. Hắn chỉ chấp nhất ở điểm này, khiến cho thích quý phi nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoài vương cùng nàng liên hợp cũng không vững chắc. Hoài vương lại không phải đối nàng muội muội dễ tình đâm sâu. Nếu không thể thuyết phục hắn, chỉ sợ hoài vương liền phải bỏ qua một bên các nàng tỷ muội chính mình chạy trước. Hiện giờ ngươi phải làm, chính là mệnh cấm vệ giữ nghiêm trong cùng chứ đừng làm tin tức để lộ. Đang cùng hoài vương nói chuyện thời điểm. Thích Quý Phi liền thấy cửa sợ hãi rụt dè mà vào một cái dáng người lạ lướt nữ nhân. Nàng sát mặt hơi đổi, đã nhìn thấy là không có căn cơ hoan tần, liền không đem nàng để vào mắt. Hoan tần xuất thân tầm thường, lá gan cũng tiểu, thả còn dưỡng nàng sở sinh công chúa, là tuyệt không dám phản bội nàng. Rốt cuộc hoan tần tuyệt không sẽ hy vọng, nàng như vậy yêu thương công chúa sẽ có một cái bị trị tội mẹ đẻ. Cùng hoàng đế vui thích, làm hoàng đế bởi vậy băng hà, loại này tội trạng cũng đủ thích Quý Phi chết 100 lần. Nàng nếu lưng bèo như vậy tội danh bị trị tội, kêu công chúa tiền đồ tất cả đều xong rồi. Chỉ cần hoan tần còn để ý công chúa tương lai, nàng liền tính cái gì đều biết, nàng cũng cái gì cũng không dám nói. Nhân chắc chắn hoan tần cố kỵ công chúa, thích quý phi cũng liền không đem nàng đặt ở trong lòng, chỉ tiếp tục đối hơi hơi gật đầu Hoài Vương nói, hiện giờ, chỉ chờ bệ hạ băng hà mới được. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàng đế, lại bay nhanh mà thu hồi ánh mắt, nghĩ ngày sau làm thái hậu, nắm giữ thiên hạ quyền lực thức khắc liền sinh ra thần thái tới, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn hiện giờ cái gì đều đã biết. Làm người khác tới gặp hắn, hắn liền tính đã không được, nhưng nếu là thật sự có thể nói ra chút cái gì đâu. Chờ hắn mứt khí, giá băng, chân tướng rốt cuộc là cái gì, chính là chúng ta định đoạt. Hoài vương phi nhìn như vậy tỉ tỉ, sợ tới mức cả người phát run. Nàng cảm thấy sợ cực kỳ, chính là lại biết, chỉ có như thích quý phi nói như vậy, nàng cũng mới có thể bảo toàn chính mình vinh hoa phu quý. thậm chí còn có thể càng tiến thêm một bước. Nếu, nếu ngày sau ta cùng vương gia có thể sinh cái nữ nhi, liền phó thác đến nhà khác đi, quay đầu lại nhận được trong cung tới gả cho tỷ tỷ nhận nuôi tiểu hoàng đế, kia không phải là sẽ tiếp tục truyền lưu hoàng gia huyết mạch sao? Hoài vương phi ý nghĩ kỳ lạ mà đối thích quý phi nói, hơn nữa đến lúc đó, vương gia huyết mạch là có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Kia này thiên hạ, không cũng tương đương với là vương gia sao. Nàng ý nghĩ kỳ lạ, Thích Quý Phi lại cảm thấy tạm thời lấy này đó lừa gạt Hoài Vương không tật xấu. Hoài Vương lại trong lòng vừa động. Hắn buồn còn có chút do dự, cảm thấy sự tình quan trọng. Mà khi nghe được Hoài Vương Phi chuyện ma quỷ, hắn lại tin nàng tà. Hắn bị Hoàng đế chen ép lâu như vậy, không đều là bởi vì chính mình là thân hạ, mà Hoàng đế là thiên tử sao. Nếu hắn có thể trở thành Hoàng đế, kia trên đời liền không có có gan chói buộc người của hắn. Liên tính hắn làm không được Hoàng đế. Nhưng hắn huyết mạch nếu có thể ở ngôi vị hoàng đế thượng lưu truyền xuống đi, cũng là cực hảo. Người luôn mồm có thai, sẽ có người tin tưởng sao. Các thái y không nghe ta, ta liền giết bọn họ cả nhà. Người phái người đi trói mấy cái bọn họ ra quyến, chỉ cần có con tin nơi tay, ta không tin bọn họ dám không nghe ta. Thích quý phi càng nói càng hưng phấn, nơi nào còn lo lắng hoàng đế, đối hoài vương phân phó nói, đem trong cung cấp bảo vệ cho. con có, làm cấm vệ thủ các phi tần cung điện, không được các nàng loạn đi. Nàng hiếp mắt nhẹ giọng nói, ta lại đem nhị tỷ tỉ, tỉ thỉnh đến trong cung tới. Người kêu ngụy vương phi tiến vào làm cái gì? Hoài vương nhữ mày nói, nàng như vậy không khéo, chỉ sợ khó lừa gạt. Chính là bởi vì nhị tỷ tỷ không khéo, mới thỉnh nàng tiến cung nha. Ngụy vương như vậy thích nàng, nàng cánh mạng nhất ở chúng ta trong tay, ngụy vương mới không dám sinh sự nha. Ngụy vương lệnh người sợ hãi, thích quý phi chỉ sợ 10 cái hoài vương bó lên đều không phải ngụy vương đối thủ. Chờ hoàng đế băng hà tin tức truyền ra đi kia Nguyễn Vương còn không nhảy dựng lên A. Lấy Ngụy Vương quyền thế, chỉ sợ cũng xem như nàng nói chính mình có thai, Ngụy Vương cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Ngụy Vương không tin không quan hệ. Chỉ cần Thích Nhan bị nàng chế trụ, Ngụy Vương phải phủng nàng như tử. Hoài Vương nhìn Thích Quý Phi muốn lấy Thích Nhan làm con tin, trần trở lên. Hắn trong lòng, vẫn luôn đều đối Thích Nhan không giống người thường. Nếu Thích Nhan dừng ở Thích Quý Phi trong tay, hắn nhiều ít vì Thích Nhan lo lắng. Vương ra, vô độc bất Thích quý phi nhắc nhở nói. Hoài vương nhắm mắt lại. Ta đã biết. Tùy ngươi đi. Dù sao thích nhăn là thích quý phi tỷ tỉ, tỉ, thích quý phi hẳn là sẽ không đối nàng làm cái gì tội ác tại trời sự. So với này đó, vẫn là tiên đồ. Còn có hoài vương phi trong miệng cái kia làm hắn huyết mạch ở ngôi vị hoàng đế thượng lưu chuyển xuống đi tương lai càng làm cho hắn vô pháp bông. Chờ hắn nuốt khí, ngươi liền phái người nói cho ta. Hoài vương mang theo cấm vệ nhóm vội vàng mà ra cửa. Chờ hắn vừa đi Thích quý phi mới lau trên trán tế tế mật mật mồ hôi mỏng ngã ngồi ở trên trường kỷ, lầm bẩm mà nói, nhưng tính đem hắn lửa gạt ở. Nàng một bên nói, một bên thấy hoan tần sợ hãi mà xúc tới rồi trong một góc, kêu nhát như chuột bộ dáng làm nàng hư lạnh một tiếng, không kiên nhẫn mà nói, như thế nào, ngươi đau lòng bệ hạ sao? Như thế nào sẽ đâu? Thần thiếp đã sớm vô sủng, bệ hạ sống hay chết cùng thần thiếp lại có quan hệ gì? Hoan tần nơm nớp lo sợ nói, làm hoàng đế ánh mắt tán loạn. Trước mắt hoa Mỹ nhân như họa nhưng đối hắn lại tất cả đều không có nửa phần thiệt tình. Thậm chí, các nàng cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, đang chờ, nhìn hắn đi tìm chết. Thần thiếp chỉ là tưởng, trong cung phát sinh chuyện lớn như vậy, thần thiếp không thể trợ giúp nương nương, chỉ có thể hảo hảo chiếu cô công chúa, hảo không cho nương nương thêm phiền. Mắt thấy hoài vương cùng thích quý phi liên thủ, hoan tần liền cụt mi rũ mắt mà nói. Nàng như vậy ngoan ngoãn, thích quý phi không khỏi lộ ra vài phần vừa lòng, hơi hơi nâng nâng dưới Cũng không nghĩ hoan tần ở chính mình trước mặt trước mắt, liền cười nói, nếu như thế, ngươi liền trở về chăm sóc công chúa. Ngay sau, tổng không thể thiếu ngươi tiền đồ, không thể thiếu công chúa tiền đồ. Nàng cao cao tại thượng, lấy công chúa tiền đồ treo nàng, hoan tần đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không khỏi cảm kích mà nói, đa tạ nương nương khai ân. Nàng phúc phúc, vội trở về chăm sóc chính mình nhất để ý công chúa đi. Liên đầu cũng chưa hồi, cũng không có lại nhiều xem hoàng đế liếc mắt một cái. Hoàng đế khinh phiêu phiêu mà đã bị vứt bỏ ở nơi đó. Mà đúng lúc này, thích quý phi quyến rũ mà đi đến hắn mép giường cầm lấy một bên gối đầu, ở hắn trên mặt khoa tay múa chân. Hoàng đế, hoàng đế chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi, mà khi nhìn đến này làm cho người ta sợ hãi một màn, cũng sợ tới mức rơi lệ. Một cổ khó nghe hương vị từ hắn dưới thân truyền đến, thích quý phi cúi đầu, liền thấy một quán vết nước từ hoàng đế dưới thân chạy xuôi đến mãn giường đều là. Giờ khắc này, Hắn hoàn toàn đã không có nửa phần tôn nghiêm cùng ưu nhã, thậm chí liền nhất quán cao cao tại thượng, đều tất cả đều mất đi. Nhìn hoàng đế kêu hoàng sợ, kinh hoàng đôi mắt, thích quý phi nghĩ nghĩ, tiếc nối mà đem gối đầu hướng bên cạnh một phóng. tỷ tỷ người là tưởng. Nếu nghẹn chết hắn, chỉ sợ sẽ lưu lại dấu vết. Dù sao hắn sắp chết, ta cần gì phải làm điều thừa, làm người nhìn ra cái gì. Thích quý phi nghe bên ngoài kia có tự cấm vệ hành tẩu thanh âm, trong lòng nhất định, nhìn chật vật lôi thôi. Đảo mắt liền dơ bẩn lên hoàng đế, hài hước mà nói, vậy hạ, ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Ai là ngôi vị hoàng đế như vậy mê người đâu? Thấy hoàng đế hơi hơi run rẩy, hô hấp càng thêm run rợn dập, lại chậm rãi hư thoát, thích quý phi thưởng thức một chút ở chính mình trước mặt luôn là kiêu căng ngạo mạn hoàng đế trước mắt kẻ đáng thương bộ dáng, cười hi hi nói, chỉ cần ngươi đã chết, ta là có thể làm thái hậu. Đến nỗi ngôi vị hoàng đế thượng có phải hay không bệ hạ nhi tử, đối ta không có gì khác nhau. Nàng muốn chính là quyền thế. Là vinh hoa phú quý, có phải hay không lẫn lộn huyết mạch không phải nàng coi trọng? Nói lên cái này, thích quý phi liền đáng tiếc. Đáng tiếc ta sinh chính là cái công chúa. Sớm biết rằng là cái công chúa, ta liền không như vậy sớm chặt đứt bệ hạ tinh huyết. Bất quá này cũng quái bệ hạ, ai làm bệ hạ thích như vậy nhiều mới mẻ mỹ nhân, ta tổng không thể làm bệ hạ nơi nơi gieo rắc hẳn giống, ảnh hưởng ta hài nhi đi. Lời này, long trời lở đất, cảm thụ được dưới thân nước át khuất nục cùng khó chịu. Hoàng đế không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại nói không ra. Nhưng hắn ánh mắt như vậy khiếp sợ, hiển nhiên đã chịu đá kích to lớn. Hắn sủng ái nữ nhân nói cái gì? Đối hắn hạ dược. Liên như hắn đối thích loan hạ dược giống nhau. Hắn chặt đức thích loan sinh nhi dục nữ quyền lợi. Mà hắn muốn sinh nhi dục nữ hy vọng, thế nhưng là bị chính mình sủng ái nữ nhân thân thủ chặt đức. Không chỉ có là trợ hứng, kích phát tinh huyết. Nguyên lai. Nàng không chỉ có chỉ cho hắn hạ một loại dược. Nàng chưa từng đem hắn chết sống đặt ở trong lòng. Hoàng đế tâm bị này từng câu lỏa lô chân tướng nói xé nát, máu tươi đầm địa, đau triệt nội tâm. Liên tính là trước mắt đã chết, hắn cũng không ngủ được. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực mà thở hồn hện. Cho dù là như vậy, hắn, hắn cũng là không muốn chết. Nhìn hoàng đế chạy nước mắt, cả người giống như là bị xé nát giống nhau tái nhợt bộ ráng, thích quý phi hử một tiếng. Phế vật. Nàng chỉ vào hoàng đế nói Nếu không phải hoàng đế phế vật, không thể làm nàng lại lần nữa có thai, nàng như thế nào sẽ ra này hạ sách, cho hắn dùng lợi hại hơn đổ vật. Ném xuống những lời này, thích quý phi liền không thèm để ý hoàng đế chết sống, mang theo muội mội đi thiên điện uy hiếp kia mấy cái thai y y viện thai y y cùng chính mình cùng giả tạo có thai sự. Các nàng đều đi rồi, đại điện tức khắc một mảnh tinh mịch, hoàng đế trên người như vậy dơ bẩn, nhưng không ai tới cấp hắn rõ ràng, ở khó nghe hương vị còn có chậm rãi tối tâm đi xuống ánh đến tàn ảnh. Hoàng đế lẻ loi một người cảm thụ được hô hấp chấm rãi mỏng manh đi xuống cô độc còn có hàng mất. Các nàng đều chưa bao giờ thiệt tình đem hắn đặt ở trong lòng. Thậm chí đến chết, các nàng cũng bỏ xuống hắn một người, muốn hắn thừa nhận cuối cùng sợ hãi cùng thống khổ. Mà hoàng đế, cũng chỉ có thể ở như vậy tinh mịch, trừ bỏ lưu nước mắt cái gì đều làm không được. Mà giờ phút này, đêm khuya tĩnh lặng, lại có một bóng người, ôm một cái nho nhỏ tạ lót nghiêng ngả lào đảo mà từ cung tường biên nho nhỏ vận chuyển tạ vật cửa nhỏ ra tới Nghịch phong tuyết một đường chôn chôn tránh tránh, thẳng đến gặp được ngụy Vương Phủ Nguy Nga chống trải Đại Môn, nào lên đi dùng sức chụp đánh ngụy Vương Phủ lại Môn. Ta là, ta là trong cung hoan tần. Nàng đem nho nhỏ tã lót gắt gao hộ ở chính mình trong lòng ngực, đi ngược chiều môn Ngụy Vương Phủ thị vệ hồng con mắt nói, trong cung đã xảy ra chuyện, ta muốn gặp Vương Phi. 187, chương 187. Trong cung Phi tần chạy ra, luôn miệng nói muốn gặp nhà mình Vương Phi. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong cung lại không phải đường cái, cấm vệ nghiêm ngặt, tầm thường một cái nhu nhược phi tần sao có thể thoải mái mà ra tới. Húng chi, còn luôn miệng nói trong cung sẽ ra chuyện. Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, bất quá nhìn thấy hoan tần kia khuôn mặt tái nhuận bộ dáng, bọn thị vệ vẫn là đem nàng mời vào vương phủ, lại đi theo ngụy vương phu thê bẩm báo. Bọn họ phu thê đều đã nghỉ ngơi tới. Nghe thế bẩm báo, thích nhăn đều hơi hơi ngây ngẩn cả người. Nàng sao có thể nhẹ nhàng ra cung? Như thế nào ra tới? Bất quá nghe thị vệ nói tự xưng hoan tần trong lòng ngực còn ôm cái hài tử, thích nhan rốt cuộc thay đổi siêm nghĩ đi phía trước đầu đi. Ngụy vương khẽ như mày, đi ở nàng phía sau cùng bọn thị vệ phân phó nói, đi thăm thăm trong cung tin tức. Hắn dừng một chút, nhắc nhở nói, đừng làm người phát hiện. Mặc kệ hoan tần rốt cuộc là cái gì duyên cớ, nhưng nếu thật là nàng chạy ra tới, chỉ sợ trong cung thật đúng là chính là đã xảy ra cái gì. Chờ hắn phân phó thời điểm, thích nhan đã tới rồi thượng phòng, liền thấy thiêu đến ấm áp trong phòng. Hoan Tần không phân trang, trên người siêu ý, ý đơn bạc, chỉ có một kiện đại đại áo tràng đem trong lòng ngực tiểu tạ lót bao vây đến kín mít. Nàng mặt đông lạnh đến đỏ bừng, liền tính là ở ấm áp trong phòng cũng không có giảm bớt, nôn nóng lại sợ hãi. Mang nhìn thấy thích nhan kia một khắc, Hoan Tần khẩn trương biểu tình lập tức nhẹ nhàng xuống dưới. Vương Phi, trong cung sẻ ra chuyện, ta chỉ có thể mang công chúa tới cầu người che chở. Hoan Tần gắt gao mà ôm trong lòng ngực hài tử. Thấy nàng bất an. Thích Nhăn cũng không cho bên người nha hoàn đi giúp nàng ôm hải tử xuống dưới. Nhưng thật ra hoan tẩn, ở nhìn thấy Thích nhan lúc sau giống như là yên lòng, thật cẩn thận mà đem trong lòng ngực ngủ đến chép miệng Nhi Tiểu Gia Hỏa Nhi đặt ở một bên trên trường kỷ, cho nàng dịch dịch Tiểu Trăn, lúc này mới xoay người vội vàng mà nói, bậy hạ đã xảy ra chuyện. Ta nghe Quý Phi nương nương nói, bậy hạ giàu hết đèn tắt, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Nàng hơn phân nửa đêm đem Hoài Vương cấp triệu tới rồi trong cung, Hoài Vương cấm vệ toàn bộ trong cung Tin tức không truyền ra tới. Vậy ngươi lại như thế nào ra tới? Ngụy Vương không khách khí hỏi. Hắn không có thích nhan thương hương Tiên Ngọc, chỉ dứt khoát hỏi. Ta hoàn tần dừng một chút, nhẹ nhàng mà đem chính mình như thế nào ra cũng nói. Nàng buồn xuất thân không cao, từ trước là trong cung trời hoàng đế sủng hạnh mỹ nhân, chưa được sủng ái thời điểm cùng một ít trong cung cung nữ đi được thân cận, bởi vậy biết một ít trong cung vận chuyển các loại phế vật cửa nhỏ. Phía trước Thái hậu nương nương biết Vương ra bị nữ nhân bên đường cản mã, tưởng tính kế Vương phi sự, ta chính là thông qua ta lúc trước những cái đó thân cận tiểu tỷ mội đưa ra cung. Hoan Tần cử chứng, biểu đạt chính mình là có thể ra cung. Bất quá này cử chứng là ngụy vương đen mặt đen, không nói chuyện nữa. Thích Nhan cũng đã hơi hơi gật đầu. Thượng vị giả có thượng vị giả sinh hoạt cùng thói quen, như Hoan Tần như vậy xuất thân không cao, cũng có nàng nơi sinh hoạt. Bởi vậy nàng là tin tưởng Hoan Tần sẽ không ở Hoàng đế vấn đề thượng mạo nguy hiểm lừa gạt chính mình. Hùng chi Hoàng đế dầu hết đèn tắt chuyện này, Thích Nhan sớm có chuẩn bị Nửa điểm cũng không ngoài ý muốn Thích Loan cùng thích Quý Phi luôn phiên cho hắn hạ dược Hoàng đế sống được tốt lành mới kêu thấy quỷ Bất quá Hoàng đế thế nhưng lập tức dầu hết đèn tắt Thích Nhan khỏe miệng nhìn không được nguéo một cái Hoan tần thấy khỏe miệng nàng ý cười Có chút mờ mịt Nhưng trước mắt sự tình quan trọng đại Lại bất chấp này đó nghi hoặc Hồng con mắt đối Thích Nhan nghẹn ngào mà nói Quý Phi nương nương nói muốn đem bệ hạ ngao đến băng hà Chờ bệnh hạ không thể trị tội với nàng Lại công bố bệ hạ băng sự Nàng còn muốn mượn cớ có thai, nói ngày sau ôm cái hài tử trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nàng thân thể mềm nún, mềm ở thích nhan trước mặt trên mặt đất lẩm bẩm mà nói, "Nương nương hảo thiên chân a." Nàng nghĩ đến tự cho là chu toàn, nhưng nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Thích Quý phi lại nói tiếp, "Tuổi không lớn, thả cả ngày sinh hoạt ở phú Quý phong lưu bên trong, nhìn thấy thích ra đã từng thay đổi như trong trống trưng dương, liền cho rằng chính mình nói cái gì là có thể là cái gì." Nhưng trên đời nơi nào có như vậy nhiều chuyện tốt? tứ thích quý phi ý tưởng. Nàng luôn mồm có thai, liền cho rằng thế nhân đều sẽ tin tưởng sao. Liền tính là có thai ý để nói chuyện, nhưng những cái đó hoàng tộc, còn có triều thần, sao có thể chỉ tin tưởng kẻ hèn mấy cái trong cung thai ý ý. Bọn họ tự nhiên sẽ tìm tin được đại phu lại cấp quý phi bắt mạch. Còn có, nói nhận nuôi liền nhận nuôi cái hài tử, nghe tới cũng không đáng tin cậy cực kỳ. Nàng có thai thời điểm, kia đến bao nhiêu người chú ý, như thế nào thần không biết quỷ không hay mà đưa cái hải tử tiến vào. Liên tính là có trưởng quản cấm vệ Hoài Vương, nhưng hoan tần đều biết, Hoài Vương trưởng quản chỉ là cấm vệ. Trong cung Hoài Vương còn có thể định đoạn, nhưng ra trong cung, Hoài Vương trong tay về điểm này cấm vệ lại tính cái gì? Chỉ cần có nửa điểm sai lầm, Quý Phi liền xong rồi. Thích Quý Phi to gan lớn mật, phàm là dám chơ mắt mà nhìn Hoàng đế băng hà chính mình đầy miệng lời nói dối, kia ngày sau chỉ sợ trốn không thoát trong chiều những cái đó các đại nhân thanh toán. Nàng! Nàng không thể cùng thích Quý Phi một khối trầm thuyền. Thậm chí giờ phút này, hoan tần đôi tay phát run, nắm chặt thích nhan làng váy, nước mắt nhỏ giọt ở thích nhan trước mặt trên mặt đất nghẹn ngào mà nói, quý phi chỉ sợ khó thoát chịu tội. Chính là, chính là cầu vương phi, cầu vương phi xem ở ta mạo hiểm ra cung, đối vương phi trung thành và tận tâm, cấp, cấp công chúa cùng ta một con đường sống. Thích quý phi chính mình tìm đường chết không quan hệ, cũng không thể liên lụy công chúa. Nàng phản bội thích quý phi, chỉ cầu có thể ở ngụy vương phủ trước mặt đến vài phần công lao. Chẳng sợ ngày sau cũng sẽ bị thanh toán, chẳng sợ ngày sau không còn nữa tôn quý, nhưng chỉ cần có thể bằng nàng tới nhắc nhở vương phủ điểm này công lao, đổi lấy công chúa cùng thích quý phi cát, bảo công chúa bình an, kia đối hoan tần tới nói hết thể đều là đăng giá. Xem hoan tần ở chính mình trước mặt rơi lệ, thích nhan ngơ ngẩn một lát, khẽ thở dài một hơi, túi người đỡ nàng lên, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần xuất ruột. Nếu tới ngụy vương phủ, ngươi cùng công chúa an toàn luôn là có thể bảo đảm. Hoan Trần cuối cùng được đến như vậy một câu, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Đa tạ Vương phi. Nàng sợ hãi cả đêm nỗ lực nhẫn mại nước mắt mảnh liệt mà chảy ra, nhưng lại vội vàng lau khô, đem chính mình nghe được thích Quý phi cùng Hoài Vương chi gian như thế nào mưu tính nói kỹ càng tỉ mỉ nói cho thích nghe nghe. Nàng nói xong này đó, vội đối thích nhắn nói, "Quý phi nương nương còn nói muốn đem Vương phi lừa đến trong cung, chế chủ ngươi tới uy hiếp vương ra. Ngụy Vương buồn không chút để ý mà nghe hoàng đế chết sống. Nhưng nghe đến đó, Hàn Đại mất sinh ra vài phần sắc ý, chẳng trách nàng muốn giấu giếm bệnh hạ sự. Nguyên lai là muốn cho ta không hề phòng bị bị lửa đến trong cung đi. Thích Nhan thấy Hoan Tần kinh hoàng bất an, liền an ủi nàng nói, "Ngươi không cần lo lắng. Hiện giờ nếu ta đã biết, liền có đề phòng." "Vậy hạ?" Nàng trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi, "Là thật sự không được tốt sao?" Nàng sát mặt có chút phức tạp. Trước mắt hiện lên là kiếp trước ở nàng trước khi chết nhìn thấy, hoàng đế kia trương anh tuấn tái nhợt. Nàng gả cho hắn 10 năm, Hắn vẫn luôn là cao quý, anh Tuấn nhân gian đế vương. Nhưng không nghĩ tới này một đời, không nói 10 năm, gần bất quá là 2-3 năm, hắn vẫn là phong hoa chính mẫu, thế nhưng liền thành hiện giờ này phó đồng ruộng. Hắn thế nhưng thật sự sẽ chết. Kiếp trước hắn nhìn nàng chết đi. Hoặc là này một đời, hắn đến đi trước chết một lần. Là, ta tuy rằng không có đi đến bệ hạ trước mặt đi xem, nhưng bệ hạ nằm ở nơi đó, miệng không thể nói, chỉ phản phất rơi lệ. Đó chính là ý thức thanh tỉnh. Thanh tỉnh nghe được câu hiếm sủng phi nói như vậy nhiều tính kế nói, còn chờ hắn chạy nhanh băng hà, hoàng đế là cái gì tâm tình Thích nhan lại khẽ cười cười, thật là đáng thương a Nàng khinh phiêu phiêu mà nói, nghe tới như là thương tiếc. Nhưng rừng ở hoan tần lốt thai, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái kỳ quái. Nhưng nàng nếu phản bội thích quý phi, xin giúp đỡ với ngụy vương phủ, hoan tần liền hiểu được giả ngu, nghĩ đến một sự kiện, liền lại đối thích nhan nhẹ giọng nói, còn có, quý phi nương nương khủng bệ hạ băng hà vương gia sẽ có kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng. Chỉ sợ vương gia cùng vương phi là nàng cái đinh trong mắt. Dù sao đều bán thích quý phi, hoan tần không ngại bán đến càng nhiều chút, bắt được càng nhiều cùng công chúa ngày sau bình an công lao. Nàng nói này đó thích nhan đều có thể đủ nghĩ đến, thấy hoan tần đã tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi, liền làm nha hoàn đưa hoan tần cùng công chúa đi thiên viện nghỉ tạm. Vương phi hoan tần ôm chính mình hài tử, bất an mà quay đầu lại. Ngươi yên tâm, ngươi cùng công chúa đều sẽ bình an. Thích nhan ôn thanh nói. Nàng lời nói, làm hoan tần trên mặt lộ ra nho nhỏ tươi cười. Ai cũng không động đậy nàng. Ngụy vương cũng lạnh lùng mà nói. Bọn họ phu thê ngồi ở đèn đuốc sáng trưng thượng phòng, rõ ràng là vô cùng đơn giản lời nói, lại làm hoan tần trong lòng kinh sợ đều hóa thành hư hảo. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được bị che chở cảm giác an toàn. Là cái người thông minh. Thấy nàng ôm hài tử đi vào tuyết ban đêm, Ngụy vương lãnh đạm mà nói. Phát hiện thích quý phi này thuyền chịu đựng không nổi. Lập tức liền nhảy thuyền. Bất quá, xem ở nàng đối công chúa thật là thiết tình, cũng đích xác không muốn làm thích quý phi này mẹ để liên lụy hài tử, Ngụy Vương lười đến cùng nàng so đo. Muốn mạng sống, không nghĩ cùng quý phi cùng trầm thuyền, này vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Quý phi lại không có đối nàng cỡ nào hảo, liền tính là nàng chạy tới chúng ta nơi này, đều không tính là là phản bội quý phi. Thích Nhan lại không hề để hoan tận sự, nghĩ đến đã có người đi thám thính trong cung hướng đi, liền đối Ngụy Vương nói: Bất quá nàng sát so quý phi càng thông minh. Quý phi chủ ý này. Có điểm không đáng tin cậy. Đâu chỉ là không đáng tin cậy. Quả thực chính là kịch bản tử xem nhiều, chính mình cũng ở diễn kịch. ngụy trang có thai, ngụy trang ra cái hoàng tử, còn chế trụ hơi thở thòi thót hoàng đế. Hơn nữa như vậy không đáng tin cậy. Hoài vương kia đầu gốc vào thủy thế nhưng bị nàng lừa gạt trụ, thế nhưng đi theo nàng hướng một cái trên thuyền đi. Đương trong cung ngoài cung những người này đều là người chết, từ bọn họ diễn kịch không thành Nguy vương đều lười đến nói trong cung về điểm này phá sự. Nàng cho rằng Hoài vương trưởng quản cấm vệ. Cấm vệ lại không phải không có đầu bóc, dấu giếm quân vương sinh tử, gác cửa cung, này hình đồng nguyện lịch. Hắn cho rằng ai đều nguyện ý vì hắn, đem cả nhà đầu đều đeo ở trên lưng quần. Liên Hoài vương cái gọi là trưởng quản trong cung cấm vệ, kia đích xác đã từng đối trước Hoài vương trung tâm. Nhưng này trung tâm, ở giữa ghiền Hoài vương không bị hoàng đế khi dễ thượng cũng liền thôi. Cũng không trung tâm đến muốn cùng Hoài vương làm loại này mưu có thể chu chín tộc tội danh sự. Hoài vương tưởng mở Ngụy vương hừ lạnh một tiếng, đối thích nhan cười lạnh nói, cái này cái gì hoàn tẩn còn tưởng rằng chính mình nhẹ nhàng là có thể từ trong cung ra tới. Cửa nhỏ. Nếu thật sự đem trong cung thủ đến kín không kẽ hở, nhân ra sẽ đã quên cái này cửa nhỏ. Bất quá là phóng nàng ra tới báo tin. Chỉ sợ hiện giờ đã có người cũng đi thành vương phủ. hữu hạn giữ gìn hoài vương lích lợi không thành vấn đề. Nhưng cùng hoài vương nhu lịch, nhu đoạt ngôi vị hoàng đế Đương người đều là ngốc tử không thành. Cũng có lẽ, hoài vương vốn chính là cái ngốc tử. 188, chứ 188. Thấy Ngụy Vương như vậy khinh thường, thích nhan không khỏi cong lên đôi mắt cười. Hoàng đế chết sống đối bọn họ phu thê không có gì ảnh hưởng, như cũ nói nói cười cười. Nhưng thật ra Ngụy Vương một bên nói giỡn, một bên đem chính mình mấy cái tâm phúc thuộc hạ đều gọi vào vương phủ. Nhân đều là quen biết, thả Ngụy Vương luôn luôn đối tâm phúc nhóm nói chính là thấy thích nhan như thấy hắn bản nhân. Bởi vậy liền tính là thích nhan cũng ở ngụy vương bên người, cũng không có người có gì nghị. Đãi ngụy vương phủ thị vệ trở về vương phủ, đem trong cung đích sắc cấm vệ trở nên nghiêm mật, còn có người ra cung đi mấy chỗ thai y hề phủ đệ, lại còn có đoàn người hướng thành vương phủ phương hướng đi nói như vậy, ngụy vương liền mặt vô biểu tình. Quả nhiên, hoài vương còn không có làm nhân vi hắn không bận tâm sinh tử, không bận tâm trong nhà hương vong nông nỗi. Đã có người đi thông truyền thành vương, ngụy vương nghĩ nghĩ, liền đứng dậy muốn hướng thành vương phủ đi Thích Nhan cũng quyết định cùng đi. Nếu là chuyện khác, Ngụy Vương nhìn ngày Mùa Đông liền luyến tiếc làm nàng đi theo buôn đậu. Nhưng đây là hoàng đế sự. Hoàng đế đã từng vứt bỏ quá Thích Nhan. Bởi vậy, vô luận Thích Nhan muốn làm cái gì, Ngụy Vương đều sẽ đáp ứng nàng. Hắn chỉ phân phó mấy cái tâm phúc hướng kinh giao đại doanh đi đợi mệnh để ngừa vận nhất, lại mang theo tinh nhuệ Đông Đảo Vương phủ thị vệ, nhìn thấy chính mình cùng Thích Nhan bên người vây quanh vô số, mới đưa một fan sáng như tuyết lạnh băng trọng kiếm xứng ở bên hông. Cũng không biết là bởi vì này chiếu dọi ánh nến sáng như tuyết trói mắt trọng kiếm lạnh băng hơi thở làm nổi bật, vẫn là Ngụy Vương giờ phút này căng thẳng khoe miệng, khuôn mặt trở nên càng thêm lạnh lùng, thích nhan tổng cảm thấy giờ khắc này, Ngụy Vương khí thế trở nên càng thêm nghiêm ngặt sắp bén. Hắn cả người giống như là một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ mũi nhọn, lại mang theo nặng nghề ép tới người thấu bất quá khí khí thế. Cái này làm cho nàng đi ở hắn cánh chim dưới, chỉ cảm thấy cái gì đều không cần sợ hãi. Đừng lo lắng. Không có gì ghê gớm." Ngụy Vương đối nàng nhẹ giọng nói, "Có người ở, ta lo lắng cái gì?" Thích Nhan mỉm cười nhìn thẳng hắn. Hai vợ chồng lặng lặng mà nhìn nhỏ cười. Một lát, Ngụy Vương trên mặt lộ ra mềm mại ý cười. Nay phân mềm mại, làm hắn lạnh lùng nhu hòa vài phần, mà khi hắn ánh mắt dừng ở nơi khác, lại trở nên đằng đằng sắc khí. Giống như là này phân ôn nhu chỉ ở nàng trước mặt mới có thể xuất hiện. Thích Nhan liền nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay. Hai vợ chồng mười ngón tay đan vào nhau giống như là biến thành một người giống nhau. Đi vương thúc trong phủ đi. Ngụy vương chậm dài nói. Hắn nắm thê tử tay, cùng lên xe giá hướng thành vương phủ phương hướng mà đi. Xa ra bốn phía vô số thị vệ, đưa bọn họ vây quanh ở trong đó. Trong cung quý phi không đáng để lo. Thích quý phi nghĩ đến như vậy thiên trần, quả thực giống như là quá mọi nhà, Ngụy vương hoàn toàn không có đem nàng cùng hoài vương để vào mắt. Thậm chí hắn đều hoài nghi, nếu là có người bức khai cửa cung. Có thể nguyện ý vì Hoài Vương cùng bọn họ chống lại có thể có mấy người. Chỉ là hắn nghĩ đến chính là một khác sự kiện, như suy tư gì mà nói, nếu trong cung vị kia băng hà, hắn không có con nối dõi. Vương Thúc sẽ lựa chọn ta sao? Hắn cùng Hoàng đế là thân huynh đệ. Đều là tiên hoàng hoàng tử. Hoàng đế băng hà không có con nối dõi, hắn là tân quân nhất khả năng người được chọn. Nhưng Ngụy Vương vẫn là có chút lấy không chuẩn thành vương ý tứ. Năm đó, tiên hoàng không có lựa chọn ta. Tiên hoàng chán ghét ta. Ghét bỏ ta xuất thân, vương thúc luôn luôn trung tâm tiên hoàng. Đừng nhìn ngày thường cùng Thành Vương phủ lui tới thân mật, nhưng đề cập đến ngôi vị hoàng đế, Thành Vương chỉ biết lấy tiên hoàng làm trọng. Mà năm đó, hắn là bị tiên hoàng chính miệng đuổi ra kinh đô. Nếu là từ trước, Ngụy Vương đối Thành Vương có muôn vàn thủ đoạn, tổng có thể bắt lấy Thành Vương ý hiếp buộc hắn lựa chọn chính mình. Nhưng hắn cưới thích nhan, mà thích khác cưới a nhĩ. Thành Vương đối bọn họ tỉ đệ hiện giờ ý nghĩa bất đồng, cũng là Ngụy Vương từ đấy lòng nhận đồng chân chính trường ngôi. Hắn là không muốn dùng những cái đó tính kế âm hiểm thủ đoạn đi đối phó Thành Vương. Hắn sẽ lựa chọn ngươi. Thích Nhan sờ sờ Ngụy Vương khó được lộ ra lo được lo mất mặt, ôn nhu nói: "Vì cái gì? Tiên hoàng không mừng ta?" Nhưng Vương Thúc lại chưa chắc không thích ngươi. "Ngươi có nhớ hay không, ta đã từng đã nói với ngươi, Vương Thúc đã từng nghĩ tới muốn đem ngươi quá kế đi thành vương phủ. Thấy Ngụy Vương chậm rãi gật đầu, Thích Nhan nhìn hắn thiển màu lâu, tổng cùng người bình thường có chút bất đồng đôi mắt nhẹ giọng nói: "Hắn nếu nghĩ tới kế ngươi, Có thể thấy được chưa bao giờ ghét bỏ ngươi Ở hắn trong mắt, ngươi cùng bệ hạ đều là tiên hoàng nhi tử Đều là hắn chất nhi Ngươi không cảm thấy Vương thúc kỳ thật thực thích ngươi sao Hắn càng thích ra khác Ngụy vương căng chặt sắc mặt chậm rãi nu hòa Chậm gì gì mà nói Như thế thật sự Vương thúc đích sắc càng thích ra khác Nhưng ở hắn trong lòng, ngươi cũng rất quan trọng Thích nhan không khỏi mỉm cười nói Kỳ thật ngươi trong lòng cũng đều minh bạch Chỉ là lại còn muốn được đến hắn rõ ràng chính miệng đáp lại có phải hay không? Nàng nhuận miệng cười, Ngụy Vương bất đắc dĩ mà ôm lấy nàng bả vai nói, ngươi nói tất cả đều không sai. Lòng ta biết, hắn kỳ thật bất công ta. Hắn kỳ thật đã sớm biết hắn ra tâm, nhưng hắn cũng như cũ dung hạ hắn. Hơn nữa nhìn như lơ đắng mà, đem trong chiều quyền bính chậm dãi chuyển rời đến hắn trong tay, chân chính mà thối lui đến một bên. Thành vương nhìn như lãnh đạo, cũng không ở trong miệng nói yêu thương nói, nhưng Ngụy Vương lại tất cả đều biết. Hắn trong lòng là yêu thương hắn Chỉ là đều là đại nam nhân, nói cái gì yêu thương không yêu thương, đại khái sẽ bị người cười đi. Chỉ tiếc Hoài Vương làm hắn thất vọng rồi. Hoài Vương là cái heo đầu, bị quý phi hống một hống liền đầu gốc choán váng, đây mới là sẽ làm thành vương bậc bội. Dã Tâm không phải sai, nhưng quá xuẩn chính là sai rồi. Ngụy Vương còn muốn trào phúng Hoài Vương một câu, thích nhan không khỏi phụ cười. Chờ bọn họ phu thê tới rồi thành vương phủ, Thành Vương trong phủ đã lượng như ba ngày. Thành Vương đại mã Kim Đao mà ngồi ở Tuyết Thiên trong viện. Một bên thích khắc chính cho hắn phủ thêm một kiện giày nặng màu đen áo khoác. Đã nhìn thấy Ngụy Vương phu thê tiến vào, thích khắc liền cười cười, "Nên bọn họ lại đây." Chờ phu thê hai người tới rồi thành vương trước mặt, thành vương hơi hơi dương mắt, nhìn hắn hỏi, "Ngươi tưởng làm sao bây giờ?" Hắn gọn gàng dứt khoát, Ngụy Vương cũng không ngần chuyện, bình tĩnh mà nói, "Trong cung có chút dị động, thả tuy rằng cấm vệ nhân tâm khác nhau, nhưng khó bảo toàn có chút nguy hiểm. Ta tưởng điều khiển kinh đô phòng vệ phòng giữ, tuy ta cùng tiến cung nhìn xem rõ ràng." Ngươi không sợ bệ hạ vẫn chưa có nguy hiểm, là có người hãm hại ngươi, cái gọi là trong cung xảy ra chuyện kỳ thật là cái bẫy dập, là muốn lừa gạt ngươi, lệnh ngươi điều động binh lực, trở tay cáo ngươi một cái mưu đổ gây rối. Nếu thật sự là bẫy dập, đơn giản ta liền phải hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng." Ngụy Vương bình tĩnh mà nói. Lời này lại người ồ lên. Nay không phải rõ ràng chẳng sợ trong cung không có việc gì, Ngụy Vương cũng muốn ở hôm nay làm trong cung trở nên có việc gì không? Như vậy thẳng thắn, Liền thành vương có chút chịu không nổi. Đây là ngụy vương trói loại mà nói cho hắn, hắn chờ đến không được, hôm nay liền phải giúp ngôi vị hoàng đế đổi cái chủ nhân. Người thật là trực tiếp. Ai nhăn nói, vương thúc là thiệt tình yêu thương ta. Ngụy vương ra mặt dày nói lời này, cho dù là như vậy khẩn trương không khí đều đem thích khắc cấp kích thích đến cả người nổi da gà. Hắn trận mắt há hốc mồm mà nhìn luôn luôn đều thực nội liễm tỷ phu nói như vậy buồn luôn nói, hoàn toàn không có ngượng ngủng, còn ở tiếp tục nói. Ta đối Vương Thúc cũng là một mảnh thiệt tình. Thiệt tình tương đãi ta không nghĩ giấu giếm Vương Thúc. Thành Vương sau một lúc lâu không nói gì. Cũng không biết là bị ngụy Vương lời này rê tởm, vẫn là có cái gì cảm xúc. Tiên Hoàng trên đời lúc nào cũng thường nói với ta, người là cái sói con. Thành Vương hơi hơi ngẳng đầu, nhẹ nhàng mà nói. Ngụy Vương ở hắn nhắc tới Tiên Hoàng thời điểm, mặt vô biểu tình mà kéo kéo khỏe miệng. Nhưng hắn lại còn nói quá một câu. Sói con nếu có thể ngăn chặn bầy sói, kỳ thật cũng chưa chắc không tốt Lời này lại là ý gì? Ngụy vương khẽ như mày. Thanh vương cũng đã bình tĩnh mà nói, nếu ngươi đều nghị kỹ rồi, kia muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn rũ mắt nhẹ giọng nói, dù sao sớm muộn gì đều là của ngươi. Hoàng đế thân thể không được, Ngụy vương giã tâm kìm nén không được là sớm muộn gì sự. Nếu trước mắt trong cung liền xảy ra chuyện, kia cũng coi như là Ngụy vương trời cho cơ hội tốt. Thanh vương lười đến lại đi ngăn trở, chỉ dừng một chút, trầm rãi nói, nếu bệ hạ còn sống đã sẽ không cùng chỉ còn lại có một hơi người so đo. Ngụy Vương dứt khoát mà nói: "Còn có." Hoài Vương tuy rằng xuẩn, lại mưu nghịch, nhưng hôm nay tới ta Vương phủ báo tin cấm vệ thủ lĩnh chỉ cầu có thể giữ được tánh mạng của hắn, bảo toàn Hoài Vương phủ huyết mạch. Liên cùng Hoan Tần bán thích quý phi, chỉ vì bảo toàn công chúa. Nhìn Hoài Vương Phạm xuẩn, những cái đó cấm vệ khủng hắn xuẩn đến đem Hoài Vương phủ huyết mạch cấp đoạn tuyệt, bởi vậy bán hắn, lại cầu thành Vương giữ được Hoài Vương mạng. Ít nhất Bọn họ trung tâm nửa đời trước hoài vương huyết mạch có thể kéo dài xuống dưới. Chẳng sợ sẽ bị đoạt tước, bị giam cầm, bị phế vì thứ dân, nhưng ít nhất huyết mạch không ngừng, bọn họ ngày sau tổng còn có thể tiếp tục bảo hộ hắn. Ta lưu hắn một cái tánh mạng, bất quá cũng chỉ lưu hắn tánh mạng. Đến nỗi ngày sau bị phế chuất vương tước, làm thứ dân, hai bàn tay trắng, mất đi tôn quý, có thể hay không làm tầm cao khí ngạo hoài vương chịu được, sống được đi xuống, tiên ngụy vương mặc kệ. Ta tin ngươi lòng dạ. Thành Vương bình tĩnh mà nói: "Hắn Cam chịu Ngụy Vương muốn làm cái gì? Huống chi, trong cung nếu thật sự xảy ra chuyện, Ngụy Vương đi giải cứu hoàng đế, còn coi như là trung thần, không gì đáng trách." Hắn thậm chí đưa Ngụy Vương Triệu tập kinh đô các nơi phòng giữ, sai người kiểm kê nhân thủ thời điểm, cũng trầm mặc mà ngồi ở Ngụy Vương bên người, phản phất sở hữu quyết định đều là hắn ngầm đồng ý. Nếu nói Ngụy Vương còn có người hoài nghi hắn có phải hay không mưu đồ gây rối, nhưng Thành Vương trung tâm trong Triều vài thập niên, tự nhiên càng lệnh người tin phục. Tóm lại, chờ thích nhan bị vương phủ thị vệ che trở tới rồi trong cung, thế nhưng là chuyện đơn giản. Trong cung cấm vệ đều không có trong cự, liền ở Hoài Vương trận mắt há hốc mồm khai cửa cung, đưa bọn họ đón đi vào. Các ngươi Hoài Vương còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị trói gô, bó vào thích quý phi trong cung. Thích quý phi cũng bị sợ hãi. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ tượng làm thái hậu phong cảnh vô hạn chính thỏa thuê đắc ý. Chỉ vào hoàng đế đang mắng ngươi như thế nào còn không tắt thở, trăm triệu không nghĩ tới, chỉ trước mắt, trong cung liền thay đổi thiên địa. Đương nhìn đến bàn tay to đẻ ở bên hông trọng kiếm trên trôi kiếm ngụy vương túc sát mà đến, che chở thích nhan đi vào tới, thích quý phi đều tròn váng. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn một màn này, thoạt nhìn ngốc đốc. Tự tiện xông vào trong cung, mang theo binh khí, các ngươi cũng dám mưu phản. Tránh ra, nơi nào còn có người đem nàng để vào mắt, thích quý phi cũng không biết bị ai đẩy đẩy đến trên mặt đất lăn lộn. Thích Nhan lại như cũ lướt qua nàng, mang theo phong tuyết đi tới giường phía trước. Trên giường là một mảnh hôn độn dơ bẩn, nước mắt và nước muối dàn rủa, đã suy yếu đến muốn thấu bất quá khí hoàng đế. Đương nhìn đến Thích Nhan, hắn ánh mắt sáng lên. Kia một khắc, hắn trong mắt chỉ có trước mặt cái này thanh lệ ôn nhu, vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ tới rồi bảo hộ hắn, giải cứu hắn nữ tử. Kia một khắc, hoàng đế mới phát hiện, Thích Nhan đối hắn như vậy quan trọng. Nhìn đến nàng, Hắn trong lòng liền, thật là trật vật ta bệ hạ. Liên ở hoàng đế trong mắt sinh ra sáng ngời quang, lại thấy hắn trong mắt, trên đời này tốt đẹp nhất tốt đẹp nhất nữ tử hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thản nhiên lại hài hước, nhẹ giọng nói, thấy ngươi quá đến không tốt, chúng bạn xa lánh, ta liền an tâm rồi. 189, chương 189, đương vừa mới nhìn đến quang minh, lại bị quang minh trực tiếp đá vào hát cám, đại khái chính là hoàng đế giờ phút này tâm tình. Hắn khỏe miệng hơi hơi rung động, Nhìn gần trong găng tức thích nhan. Gương mặt kia thanh diễm tuyệt luân, là hắn đã từng ở trong lòng yên lặng tưởng niệm quá dung nhan. Chính là trên mặt nàng châm trọng lại chỉ làm hắn trong lòng cảm thấy thật lớn thống khổ. Đương liền dư lại một hơi thời điểm, cuối cùng ký ức lại là như vậy, hoàng đế cơ hồ không thể thừa nhận. Hắn nước mắt lưu đến càng hung. Liên phản phất tại đây một khắc mới phát hiện, hắn nhân sinh thế nhưng là như thế này thất bại, tràn ngập nói dối. Mỗi người đối hắn đều không có thiệt tình. Đều ở lừa gạt hắn đều ở quán nhận hắn. Liên tính hắn chết đi, cũng chỉ sẽ làm người cao hứng, mà không phải làm người thương tâm. Thậm chí giờ phút này, Thành Vương liền ở một bên lạnh lùng mà đem Hoài Vương vấn tội, vị này hoàng gia trưởng bối, hoàng đế thân thúc phụ, cũng không có tiến lên đây nhiều xem hoàng đế liếc mắt một cái. Bọn họ đều đối hắn chết sống cũng không để ý, để ý chỉ là mặt khác các loại sự. Thậm chí so với hoàng đế tánh mạng, vẫn là dáng tội mưu hại hoàng đế tội nhân càng quan trọng. Kia hắn tại đây trên đời ý nghĩa còn dư lại cái gì? Hắn thân là đế vương ý nghĩa lại là cái gì? Đương hắn băng hà, có phải hay không mỗi người đều chỉ biết cảm thấy hắn dâu dịa, đều sẽ không lại hoài niệm hắn? Cái này nhận chi làm hoàng đế hoàn toàn hỏng mất. Hắn chỉ có thể bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau, năn nỉ mà nhìn Thích Nhan, hy vọng nàng đối chính mình nhân từ một ít. Thích Nhan là trên đời này thiện lương nhất cô Nương sẽ cho hắn cuối cùng ô nhu. Nhưng Thích Nhan chỉ sắc mặt lãnh đạm mà nhìn hắn. Đã từng hoàng đế, cỡ nào khí phách hăng hái, cỡ nào vui sướng Chính là hắn vui sướng lại là thêm chú ở người ngoài thống khổ phía trên. Hắn thương tổn thích nhan. Nhưng đối thích hoàng hậu, thích quý phi, không cũng đồng dạng không có làm cái gì thiệt tình chân ý sự tình sao. Bệ hạ cảm thấy còn sẽ có người đối bệ hạ thiệt tình. Bệ hạ đối người khác chưa bao giờ từng có thiệt tình. Ngươi hích kỷ, tùy ý làm vậy chỉ lo chính mình cao hứng, không bận tâm đối người khác thương tổn. Nếu như vậy, dựa vào cái gì còn trông cậy vào người khác thiệt tình đãi ngươi, đem ngươi để ở trong lòng. Hoàng đế làm như vậy nhiều vô sỉ đáng giận sự, chẳng lẽ liền bởi vì sắp chết rồi nên được đến tha thứ? Thích Nhan thanh niêm ép tới thấp thấp, ở hoàng đế đáng thương ánh mắt nhẹ giọng nói, ngươi lưu lạc cho tới bây giờ, đều là gieo gió gặt bão. Hoàng đế trong miệng đột nhiên sặc ra một ngụm máu tươi. Hắn rơi lệ lời mặt, nước mắt cùng máu loãng hôn tạp ở bên nhau, nhìn bình tĩnh thích Nhan, đột nhiên nghĩ tới rất nhiều sự. Đã từng hắn vì thích luân đối nàng làm như vậy nhiều sai sự. Rõ ràng, nàng đối hắn cũng từng từng có thiệt tình. Nhưng này phân thiệt tình lại bị hắn cô phụ. Cho nên, nàng đã sớm bỏ xuống hắn. Nếu nói thích loan cùng thích quý phi phản bội làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Kìa giờ phút này, thích nhan đối hắn thờ ơ lạnh nhạt, đối nàng tới nói kỳ thật là về tình cảm có thể tha thứ. Ai nhan hắn giật giật khoe miệng, không tiếng động mà niệm tên này, nhìn trước mặt thích nhan, nghĩ nàng đã từng đối chính mình như vậy ô nhu, như vậy thiệt tình, ngẫm lại làm bạn ở chính mình bên người những cái đó ác độc nữ nhân, không khỏi hối hận không kịp. Chảy nước mắt không tiếng động mà lẩm bầm nói, nếu có kiếp sau. Hắn nước mắt lăn ra tới. Nếu có kiếp sau, hắn nhất định, nhất định không đi nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Hắn, hắn nhất định cưới nàng, nhất định đối nàng tốt lành. Dung thiệt tình đổi nàng đối hắn thiệt tình. Người như vậy vô tình vô nghĩa xuất sinh, cũng xứng có kiếp sau. Thích nhan lại đối một người nam nhân ở trước khi chết hối tiếc không kịp thờ ơ, câu lấy khỏe miệng chầm dai nói, cho dù có kiếp sau kia cũng là ta cùng A khiếu kiếp sau cùng nhân duyên, cùng ngươi có quan hệ gì. Một câu nếu có kiếp sau, là có thể bóc quá thương tổn. Nơi nào có như vậy tiện nghi sự. Nàng lời nói đánh nát hoàng đế cuối cùng một chút chờ mong, hắn trợn tròn mắt rơi lệ, lại nói không ra lời nói tới. Mắt thấy hắn chỉ còn lại có một hơi ở dây rua, thành vương nhắm mắt lại, lại chỉ nhìn trước mặt ra sức dây rua, đôi mắt đỏ đậm hoài vương. Vương bá, ta, ta hoài vương muốn giải thích, thành vương lại không muốn nghe. Hoàng gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, còn có cái gì tràn đầy khổ chung không thành. Bất quá là có giã tâm, nhưng lại không có chịu tải hắn này phân giã tâm năng lực tôi Ngươi mưu đồ gây rối cùng quý phi đồng niu, coi đồng nụ nịch. Thấy hoài vương cho tới hôm nay cũng một bộ tưởng không do vì cái gì sẽ bị phản bội bộ dáng. Thành vương không nghĩ lại cùng cái này ngu xuẩn nói, bình tĩnh mà nói, đoạt ngươi vương vị, phế vị thứ dân, giam cầm với kinh giao, cùng ngươi thê thiếp cùng giam cầm, sinh tử không được ra. Nói lên Hoài Vương vương tức thế nhưng bị như vậy cấp đi, Thành Vương trong lòng không dễ chịu. Hoài Vương cái này vương Tước là tiên đế ban cho hắn huynh đệ, tự nhiên cũng là Thành Vương huynh đệ. Nhưng Hoài Vương nhu nịch, đem trước Hoài Vương vinh quang còn có vương tước tất cả đều đoạn tuyệt. Vương bá. Hoài Vương nghe nói chính mình sẽ bị phế vì thứ dân, còn bị giam cầm, không khỏi luôn cuống. Hắn biết Thành Vương luôn luôn yêu thương hắn, không khỏi hoảng sợ mà đi giấy rùa kêu lên, ta, ta biết sai rồi, cầu ngài. Hắn không thể làm phụ thân lưu lại tức vị cứ như vậy bị cắt đi, càng không thể chịu đựng đánh tiểu kim tôn ngọc quý lớn lên, lại ngày sau muốn lưu lạc đến cả đời bị giam cầm thống khổ cùng giam cầm. Nhưng thành vương lại kinh không yêu xem hắn, đứng lên bình tĩnh mà nói, ngươi ở trong cung quay phá, còn ý đồ quản thúc thái ý liễu, làm này đó thời điểm nên nghĩ đến thất bại hậu quả. Thích quý phi thiên chân đến ngu xuẩn, Hoài vương cũng đồng dạng thiên chân đến ngu xuẩn. Hai người kia tới rồi cái này phân thượng, là gieo gió gặt bão. Nhân trong lòng tương cảm, Thành vương liền sai người đem hoài vương kéo xuống đi. Nhưng hoài vương tới rồi hiện giờ lại kinh đành phải vậy. Nếu giã tâm tất cả đều bại lộ, hắn vì cái gì không thể nói nói chính mình khổ chung. la ta một hai phải mưu lịch sao? Là ta một hai phải tính kế hắn sao? ngay chỉ nói ta có giã tâm, nói ta đáng giận, mà khi ta bị hắn trà đạp, bị hắn chèn ép thời điểm ngay ở nơi nào? Ta bị cướp đi thế tử, thành kinh đô trò cười thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Ta không nơi nương tựa thời điểm. Ngươi không biết vì ta dương mắt, hiện giờ, ta chẳng qua là, chẳng qua là muốn giống như con người hảo hảo mà tồn tại. Hắn ở cấm vệ nhóm trong tay giấy rùa đến giống giận nói, nói đến cùng, bất quá là ngươi đối ta không như vậy thiệt tình thôi. Ngươi đối Ngụy Vương là như thế nào coi trọng, đối ta lại là như thế nào. Rõ ràng, rõ ràng biết ta khuất đủ, rõ ràng biết ta tâm sự, nhưng ngươi lại chỉ thành toàn hắn, chưa bao giờ để ý ta. Hoàng đế đối hắn liên tiếp chén ép, hắn vì cái gì không giữ gìn hắn. Rõ ràng là hắn hẳn là nghênh thú thích nhan, vì cái gì cuối cùng lại là Ngụy Vương được như ước nguyện. Hiện giờ, có cái gì mặt làm ra thất vọng bộ dáng? Kéo xuống đi thôi. Thanh Vương lười đến cùng hắn đối chất. Hắn giữ nhìn quá hắn. Cũng từng khảo nghiệm quá hắn cùng ngụy Vương ai đối thích nhan thiệt tình. Ngụy Vương đại thích nhan 10 phần thiệt tình, nhưng Hoài Vương thiệt tình lại có vài phần. Hắn là hắn trường bối, nhưng lại không thể trơ mắt mà nhìn một cái cô nương ra gả cho một cái cái gọi là suy nghĩ kỹ rồi mới là người Nhân hắn không muốn cùng Hoài Vương nhiều lời, Hoài Vương giống giận đã bị kéo xuống đi. Trơ nhất có Dũng khí dám cùng Thành Vương giận mắng Hoài Vương bị kéo đi, trong cung điện cũng chỉ dư lại một cái run bần bật thích Quý phi. Nếu nói đúng Hoài Vương còn có vài phần từ hái cùng đáng tiếp, kia đối mặt thích Quý phi, Thành Vương sắc mặt liền âm trầm nhiều. Hắn lặng lặng mà đánh giá thích Quý phi. Thích Quý phi vừa mới ở trong cung còn khí phách hăng hái, còn thỏa thuê đắc ý, nhưng trước mắt, nhìn đến Hoài Vương thế nhưng lấy như vậy đơn giản phương thức đã bị kéo đi. Nàng run run rẩy rảy, rốt cuộc nghĩ tới cái gì, quay đầu liền khóc lóc bỏ hướng thích nhan phương hướng, khóc lóc nói, nhị tỷ tỷ nhị tỷ tỷ cứu cứu ta đi. Ta, ta là bị buộc bất đắc dĩ nha. Nàng tại đây một khắc rốt cuộc nghĩ tới chính mình thân nhân, thích nhan hơi hơi nghiêng người tránh đi, nhẹ nhàng mà nói, quý phi nương nương hà tất dám làm không dám nhận. Thích quý phi mưu đầu ngôi vị hoàng đế làm những cái đó sự, vô luận là cho hoàng đế hạ dược, vẫn là nói muốn muốn ôm đứa con trai tiến vào giả mạo hoàng tử. Này kỳ thật đều xem như có can đảm sự. Hoàng tộc huyết mạch. Đối thích nhan tới nói không có như vậy quan trọng. Hoàng đế huyết mạch lẫn lộn liền lẫn lộn, dù sao hoàng đế cũng không phải cái gì sạch sẽ mặt hàng. Nàng đối với thích quý phi đủ loại không có gì còn khinh bị chỉ trích, duy nhất cho rằng nàng làm sai, chẳng qua là nàng vì uy hiếp thái ý đi, tiến tới muốn đem người ta người nhà làm còn tin uy hiếp thôi. Đem vô tội người cuốn vào dạ tâm, đây mới là không nên sự, mà không phải mặt khác. Nhưng thích nhan như cũng cảm thấy Đã có ra tâm, vậy cũng muốn có ở thất bại lúc sau thừa nhận đại giới dũng khí. Nàng túi người nhìn khóc sứt mướt thích quý phi. Thích quý phi lại chỉ vội vã phải nắm chặt này cung điện thoạt nhìn nhất mềm lòng thích nhan, muốn vì chính mình tranh một cái đường sống. Ta chỉ là không nghĩ mất vinh hoa phú quý thôi, này có cái gì sai. Thích quý phi nghẹn ngào mà đối thích nhan nói, người khác có thể làm thái hậu, vì cái gì ta không thể. Bậy hạ không được, ta luôn là phải cho chính mình tìm một cái đường ra. Nàng thấy thích nhan thờ ơ. Nhìn không được quay đầu ngầm nước mắt đối ngụy vương nói, vương ra, tỷ phu. Ngươi, ngươi cũng tha ta đi. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nhưng ta sợ cực kỳ. Bậy hạ ngã vào ta trong cung, nếu ta không tự cứu, ta cũng muốn bị thành tóm nha. Nàng sợ cực kỳ, nhìn lạnh mặt ngụy vương còn thành công vương, cảm thấy sống không nổi nữa. Nàng lại cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì, hoàng đế vừa mới xảy ra chuyện, trong cung kinh giới nghiêm, ngoài cung lại tất cả đều đã biết. Ta biết bậy hạ muốn băng hà. Ngày sau, ngày sau nhị tỷ phu liền phải làm thiên tử. Thích quý phi trong đầu, ở thích nhan đối thấy chết mà không cứu lúc sau, không biết như thế nào, trong lòng dâng lên thật lớn đoán hận. Đối thích nhan lạnh nhạt đoán hận, có lẽ nàng còn sắp sẽ mẫu nghi thiên hạ ghen ghét, còn có ngụy vương đối thích nhan yêu quý, đều làm nàng đột nhiên nhịn không được buột miệng tốt ra, đối ngụy vương hồng con mắt nói, ta ở trong cung lâu ngày, này trong cung ta quen thuộc thật sự. Tỷ phu ngày sau muốn khống chế hậu cung, ta, ta nguyện hiệu khuyển mã chi lao Vì nhị tỷ phu dẹp tiên thái hậu cùng hoàng hậu thế lực. Còn có, ta trong cung, ta trong cung còn có mấy cái thanh thanh bạch bạch tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng nói những lời này, Ngụy Vương châm chọc mà nhìn nàng. Chẳng trách bệ hạ sẽ rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Nguyên lai là bởi vì hắn sủng hạnh chính là ngươi như vậy bị hổi vô sỉ nữ nhân. Trong cung thế lực, dùng đến ngươi tới giúp ta. Ngươi cho rằng ai đều là hắn như vậy phế vật. Đương hoàng đế chỉ còn lại có một hơi, Ngụy Vương đều lười đến tôn trọng hắn Cũng lời đến cô kỵ hoàng đế tâm tình, ở Thích Quý Phi không dám tin tưởng ánh mắt lánh đạm nói, nơi nơi tiến cử ngươi cái gọi là thanh thanh bạch bạch mỹ nhân, ngươi biết này như là cái gì? Cái, cái gì? Thích Quý Phi theo bản năng hỏi. Ngươi cho bệ hạ tiến cử mỹ nhân, hàng đêm sinh ca hoang đường tốt đỉnh, đem hậu cung chế tạo thành một cái thanh lâu, ngươi diễn xuất, liền càng như là cái tú bà mà. Hậu cung là thanh lâu, Quý Phi là tú bà, kêu hoàng đế là cái gì? Hắn đều mã thượng phòng còn có thể là cái gì? Ngụy vương khinh thường mà nói. 190, chương 190. Thích quý phi thật khó tin tưởng trên đời này sẽ có như vậy khắc nghiệt nam nhân. Hoàng đế cũng rất khó tin tưởng. Hắn lại là một ngụm máu đen nổ ra, cũng tưởng không rõ, vì cái gì thích nhan thích chính là như vậy ác độc Ngụy vương, mà không chịu tha thứ hắn, quay đầu lại là bờ. Hắn xương đỏ đôi mắt nhìn thích nhan sơn mặt. Lại thấy thích nhan không thấy xem thường, ngược lại mang theo nhu hòa. Ngụy Vũ ý cười ôn nhu mà nhìn như vậy ác độc Ngụy Vương. Kia chuyên chú cùng tình yêu, làm hoàng đế ngược kịch liệt mà đau đớn. "Tuống Chi, ngươi còn cho hắn hạ dược?" Ngụy Vương xài bước mà đi đến hoàng đế trước mặt, túi đầu nhìn hơi thở thoi thoát, bên người tất cả đều là máu tươi hoàng đế. Cái này thân phận huyết mạch tôn quý đệ đệ, tại tiên hoàng trên đời thời điểm áp chế hắn, đem hắn đối lập thành ti tiện đệ đệ, đối với Ngụy Vương tới nói, cùng người xa lạ cũng không sai biệt lắm. Hắn hơi hơi rũ xuống khóe mắt, Ở hoàng đế ẩn ẩn ghen ghét cùng sợ hãi nhẹ giọng nói: "Ngươi biết ngươi Âu hiếm Quý phi cho ngươi hạ dược, làm ngươi sinh không ra hải tử sự sao?" Hoàng đế trong cổ họng phát ra thống khổ cùng áp lực thanh âm. Ngụy Vương cong cong khỏe miệng: "Nguyên lai ngươi biết. Vậy ngươi biết chúng ta tất cả đều biết, nhưng vẫn đều chỉ gạt ngươi này một cái hồ đồ chứ sao?" Lục Hiếu. Thành Vương răn dạy một tiếng. Nói đến cùng, mắt thấy hoàng đế đã sắp chết, Thành Vương cũng vẫn là hy vọng làm hoàng đế có thể nhẹ nhàng chút lên đường. Những cái đó thống khổ chân tướng, hà tất làm hoàng đế biết, đã chết cũng không thể nhắm mắt. Vương Thúc, hắn thương tổn như vậy nhiều người. Những cái đó bị hắn thương tổn quá người, chẳng lẽ không đáng bị đồng tình, bị thương tiếc. Chỉ có hắn một cái là người, người khác đều không phải người sao. Ngụy vương nhưng đầu, ở thành vương trầm mặt xuống dưới ánh mắt nhẹ giọng nói, ta chỉ là tưởng thảo cái công đạo thôi. Công đạo hai chữ, lại nói tiếp đơn giản, có thể tưởng tượng phải được đến công đạo lại chưa chắc là dễ dàng sự. Hoàng đế cả đời này đều đã làm cái gì chuyện tốt sao? Dựa vào cái gì làm hắn nhẹ nhàng mà băng hà? Thành Vương quả nhiên không hề hé răng. Ngụy Vương liền đem ánh mắt rừng ở hoàng đế trên người, nhìn hắn chậm rãi mơ hồ thất thần xuống dưới đôi mắt lạnh lùng mà nói, "Hoằng chi, ngươi cũng chưa chắc tin ta." Liền tính ta nói có người hại ngươi, ngươi sẽ tin ta, vẫn là tin ngươi Ô hiếm Quý phi?" Hắn châm chọc mà cười cười, ánh mắt lương bạc, chậm rãi nói, "Ngươi áp không được tiền triều, lấy thiên hạ sự tùy ý làm vậy." Đem ba cánh cùng bình tướng đặt không mảng, ngươi còn sinh không ra hài tử. kia muốn ngươi còn có ích lợi gì? Ngươi không bằng thoái vị nhường hiền. Làm không được minh quân, ít nhất nhiều sinh mấy cái hoàng tử công chúa, cũng coi như là vì thiên hạ làm cống hiến. Nhưng hoàng đế thế nhưng còn vô pháp sinh dục hoàng tử cùng công chúa. Không bản lĩnh, còn không thể sinh. Như vậy hoàng đế, không phải cái phế vật điểm tâm là cái gì. Liên cuối cùng với hoàng tộc giá trị đều không có. Lời này, làm hoàng đế một hơi không đi lên. Trước mắt tối sầm. Hắn xỉu đi qua. thành vương thấy thế, tiến lên một phen đẩy ra ngụy vương, sờ sờ hoàng đế hơi thở. Tức chết hoàng đế tội danh không thể làm ngụy vương bối thượng. Thấy tuy rằng hoàng đế hơi thở mỏng manh, nhưng tốt xấu còn có một hơi, hắn nhìn ngụy vương sau một lúc lâu. Ngụy vương đối hắn nghiêm túc mà nói, ta nói đều là thiệt tình lời nói. Hắn là thiệt tình cảm thấy hoàng đế vô dụng, phế vật. Không thể thống trị thiên hạ, tốt xấu cũng đến làm có thể sinh. Câm mồm đi ngươi Hoàng đế rốt cuộc là tiên hoàng huyết mạch, là thành vương nhìn lớn lên, chẳng sợ giận này không tranh, thất vọng tốt đỉnh, mà khi hoàng đế muốn băng hà, thành vương vẫn là thương cảm, nơi nào chịu được ngụy vương như vậy nghĩ sao nói vậy. Hắn chỉ đem ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua thích quý phi, khiếp mắt nhìn cái này vừa mới còn muốn cấp ngụy vương cống hiến mỹ nhân mỹ mạo nữ tử. Đối với mưu toan lấy nữ nhân tới mỹ hoặc quân vương, họa loạn hậu cung nữ nhân, thành vương vốn là không có hảo cảm, húng chi, thích quý phi cấp hoàng đế hạ dược tạo thành hiện giờ hết thảy Thính Quý phi, Nưu Hại bệ hạ là hành thích vua chi tội, bàn chết." Thành Vương chậm rãi nhìn hắn lên, bỏ lại đây muốn xin tha thích Quý phi lạnh lùng mà nói, "Thính thị nhất tộc cùng tội, trừ xuất giá nữ ngoại, tất cả bác giữ, lưu đải sơn hải quan. Phế hậu cùng thái hậu, cùng thích thị nhất tộc cùng tội. Như thích Quý phi như vậy hạ dược Nưu Hại hoàng đế, đều là Chu chín tộc tội danh. Nhưng Chu chín tộc quá mức liên lụy vô tội, Thành Vương cũng chỉ chuẩn bị đơn độc thanh toán thích ra mãn môn thôi. Bất quá hắn vẫn là rất có tư tâm." Ít nhất thích nhan khỏe miệng run rảy một chút. Xuất giá nữ ngoại trừ, kia ở rể xuất giá tử tự nhiên cũng ngoại trừ. Nếu như thế, thích ra trên giới đại khái cũng chỉ dư lại nàng cùng thích khác có thể bị bảo toàn. Thành vương hiển nhiên cũng không chuẩn bị buông tha thích thái hậu. Rốt cuộc thích thái hậu đối hoàng đế tình huống thờ ơ lạnh nhạt, dung túng thích hoàng hậu cùng thích quý phi thay phiên cấp hoàng đế hạ dược, thành vương đã sớm biết nơi nào có thể nhận được thích thái hậu ở tân quân đăng cơ lúc sau còn ở trong cung Dương Ai. Hùng chi Thích Nhan nghe Thành Vương này đó xử trí, trong lòng còn có nhiều hơn hiểu được. Đuổi ở Tân Quân đăng cơ phía trước, Thành Vương đem khắc nghiệt trừng phạt đều cấp xử trí, cấp Tân Quân miễn rất nhiều phiền thoái. Mà Tân Quân, hoàng đế không con, người được chọn cũng rõ ràng. Nàng không khỏi cầm ghét Vương Thôn dài cứng rắn bàn tay to. Thành Vương lấy hoàng tộc trưởng bối thân phận vì Ngụy Vương bình định trong cung trở ngại. Thậm chí liền thích thái hậu đều bị phê chuất, bị đuổi ra trong cung không thể lấy mẹ cả danh nghĩa lại khó xử Ngụy Vương. Nếu không có Thành Vương, Vậy tính thích Thái Hậu đối Hoàng đế làm ra những cái đó vô tình sự, Ngụy Vương muốn động nàng, đều sẽ đưa tới một ít thiên hạ phê bình. Nhưng hôm nay, liền ở tân quân người được chọn chưa định luận, Thành Vương cũng đã đem hết thể trở ngại tất cả đều giải quyết. Sở hữu băng lánh lánh khóc xử trí đều cùng Ngụy Vương không quan hệ. Vương Thúc là thật sự yêu quý người. Thích nhan nhìn thích quý phi thét trói thai xin tha, bị kéo ra trong cùng, không khỏi đối Ngụy Vương nhẹ giọng nói. Trên đời này, vẫn là có rất nhiều trường bối, thiệt tình mà yêu quý Ngụy Vương Hán. hắn cũng không phải một người. Ôn nhu thế tử liền tại bên người, nhẹ nhàng mà lại kiên định mà nắm chính mình tay. ngụy vương bên thai là thê tử ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, trước mắt chính là thành vương mang theo vài phần mỏi mệt lại kiên định thanh âm. Hán giật giật khoai miệng, ánh mắt dừng ở hiện giờ đèn đuốc sáng trưng cung điện ở ngoài, ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt. hắn đã từng cho rằng, chính mình nương không thân cứu không yêu, là trên đời này nhất bất hạnh người, đối trên đời này tràn ngập hắn giận. Nhưng nguyên lai. Đương thê tử ở hắn bên người, lành hắn ánh mắt kiên nhẫn mà nhìn về phía những cái đó đã từng bị phẫn sinh hoạt, hắn mới phát hiện, sinh hoạt đối hắn cũng không có như vậy lương bạc. Đã từng hắn trong lòng tất cả đều là hát cám, bởi vậy trên đời hết thể đều là hát cám. Mà khi thê tử quang làm hắn đôi mắt phá vỡ mê chướng những cái đó hát cám đã bị tốt đẹp cùng ấm áp xua tan. Trên đời này, có rất nhiều yêu quý ta người. Hắn mỉm cười lên. Kêu phân mỉm cười, mềm hóa hắn sở hữu âm trầm. Thành vương ánh mắt đảo qua ngụy vương mặt, ngẩn người, khuôn mặt cũng chậm rãi hòa hoãn. Hắn chỉ cúi đầu, nhìn trên giường hôn mê quá khứ hoàng đế, lại nhìn nhìn càng thêm cao lớn, lại nhiều ra vải phần đĩnh bạt quang minh ngụy vương, rốt cuộc không hề nói cái gì. Tiên hoàng lưu lại thiên hạ này, hắn một cái nhi tử không thể gánh vác, vậy cấp một cái khác nhi tử, huyết mạch kéo dài đi xuống cũng đã cực hảo. Đi thôi. Hắn đối ngụy vương bình tĩnh mà nói. Vương thúc. Bệ hạ không con, ngươi là bệ hạ huynh trưởng cùng là tiên hoàng huyết mạch, tự nhiên là mục đích chung. Bất quá cũng đến hoàng tộc cùng triều đình đều tán thành. Nhưng triều đình như thế nào sẽ không tán thành Ngụy Vương đâu? Không nói tiên hoàng chỉ có như vậy hai cái nhi tử. Chỉ nói mấy năm nay Ngụy Vương quân công, Ngụy Vương ở trong triều tích lũy, ở hoàng đế vớ vẩn thời điểm ổn định trong triều hy vọng, ai sẽ không ủng hộ hán. Ngươi là tiên hoàng trưởng tử, huyết mạch tôn quý. Chờ ngươi ngày sau đăng cơ, có thể truy phong ngươi mẫu thân vị thái hậu. Thành Vương tiếp tục nói, Ngụy Vương lúc này mới ngẩn người. Hắn là người lên án, cho tới nay đều là hắn mẹ đẻ xuất thân. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày Thành Vương sẽ nhận đồng hắn mẫu thân, thậm chí nói cho hắn, hắn có thể truy phong chính mình mẫu thân. Đương nhiên, liên tính Thành Vương không đề cập tới, hắn đăng cơ lúc sau cũng sẽ truy phong chính mình mẫu thân. Đa Tạ Vương thúc, hậu cung đã bước vàng, lại đã trải qua những cái đó kinh hồn chưa định các thái y đi chạy tới cấp hoàng đế bắt mạch, lúc sau tiếc nuối mà nói cho đại gia Hoàng đế hơi thở càng thêm mỏng manh, đại khái chịu không nổi ngày hôm sau ban ngày, thành vương liền mang theo ngụy vương đi phía trước triều đi triệu tập triều thần cùng hoàng tộc đề nghị tân quân sự. Bọn họ vội vàng đi, ngụy vương lại nhịn không được nắm thê từ tay, thấp giọng hỏi nói, cùng ta cùng thượng triều đi. Hắn không muốn ở đại loạn thời điểm đem thê tử một người lẻ loi mà lưu lại. Thích nhan vốn dĩ chính ngơ ngẩn. Nàng nhìn hoàng đế kia đã hơi thở mỏng manh, vô pháp thanh tỉnh bộ dáng, theo bản năng mà nghĩ tới chính mình. Hoàng đế chúng bạn xa lánh, chẳng sợ sắp tới đem tắt thở giờ khắc này, cũng không có người vây quanh ở hắn bên người làm bạn. Bọn họ đều đem hắn bỏ xuống. Mà kiếp trước chính mình, chết ở Ngụy Vương xâm nhập cửa cung, sắp đăng cơ kia một khắc. Nay một đời, bọn họ ân ái mỹ mãn, đã thay đổi vận mệnh. Mà khi quan trọng giờ khắc này tiền đến, đương hoàng đế sắp chết đi, Ngụy Vương trước tiên nhiều năm như vậy, lấy vững vàng hợp lý tư thái trở thành hoàng đế, nàng lại sẽ như thế nào? Nàng có thể trở thành hắn hoàng hậu sao? Mà không phải như kiếp trước như vậy sinh tử cách xa nhau, sai vai mà qua. Huân hoàng kêu một khắc, Thích Nhan ánh mắt hoàng hốt, trong lòng có vi diệu bất an cùng sợ hãi. Nàng sợ Thiên có định số, chẳng sợ ban cho bọn họ nhân duyên, khá vậy sẽ không làm nàng hưởng thụ càng nhiều, cùng hắn làm bạn năm tháng. Chính là đường hắn thanh âm chuyển đến, hắn nắm chặt tay nàng, Thích Nhan lại ở trong lòng sinh ra thật lớn khát vọng. Nàng muốn sống, sống lâu trăm tuổi mà tồn tại, cùng hắn đầu bạc đến lão cùng hắn vĩnh viên ở bên nhau. Ngươi là Ngụy Vương chính phi, cùng đi thôi. Thành vương không có đem thích nhan cử chi của ngoại, cũng chưa nói cái gì nữ nhân không thể lầm triều như vậy thí lời nói, mà là mang theo Ngụy Vương phu thê cùng đi phía trước triều đi. Nhân hoàng đế sắp băng hà, sự cấp toàn quyền, các triều thần nửa đêm hội tụ trong triều, thương nghị tân quân người được chọn. Đối với tân quân là Ngụy Vương, không có người có ý kiến đến gì, đối với thành vương xử trí như thích quý phi, hoài vương đủ loại, càng không có người có ý kiến Bọn họ bình tĩnh mà nhận Đồng Ngụy Vương địa vị, mà không phải Ngụy Vương kiếp trước phải dùng như vậy kịch liệt phương thức, chấn động thiên hạ. Một màn này, cũng thuận lợi đến làm thích nhan hoàng hốt. Có lẽ kiếp trước, Ngụy Vương khởi binh sẽ bị người gian rẻ vì loạn thần tặc tử. Nhưng kiếp này, hắn lại là lấy như vậy thuận lý thành trương phương thức, sắp trở thành đế vương. Mà đương quần thần không hề tranh luận, phản phất Ngụy Vương kế vị là thiên mệnh sở quy, kia một khắc, thích nhan trong lòng sinh ra chính là nhượng nhạt, nhàn nhã ổn. Trước mặt mọi người khẩu nhất trí nhận đồng từ mọi người trong miệng nói ra, Đương Ngụy Vương cầm ngọc tỷ, đem ngọc tỷ đặt ở tay nàng, thích nhan cảm thụ được ôn nhuận ngọc thạch, cũng cảm thụ được chính mình như cũ vững vàng tim đập, chậm rãi, chậm rãi mở ra đôi mắt. Nàng trước mắt một mảnh rõ ràng, thậm chí nơi phát ra với kia mạc danh khủng hoảng còn có bất an tất cả đều tiêu tán, trước mắt chỉ còn lại có Ngụy Vương nhìn về phía chính mình, nhu hòa ý cười. Rất xa, một cái nội thị từ trong đình phương hướng chạy tới, bi thống mà khóc lóc nói: Vậy hạ băng Hà Hắn lẻ loi mà chết ở trống trải trong cung. Mà nàng lại chỉ nghe được câu yếm trượng phu nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói, A nhan, chúng ta vinh viên ở bên nhau. Bốn mắt nhìn nhau, thích nhan trong lòng một mảnh thanh minh, đồng dạng mỉm cười lên. Kiếp trước kiếp này đã sớm thay đổi. Mà cả đời này, nàng nhất định sẽ cùng hắn đầu bạc đến lão không rời không bỏ. Ngọc tỷ nắm ở bọn họ trong tay, quần thần nhóm đối bọn họ xương hô cũng đã thay đổi. Bọn họ sắp tỏa ủng thiên hạ Mở ra một khắc đoạn cùng từ trước sinh hoạt hoàn toàn bất đồng lữ trình. Đó là một khắc đoạn nhân sinh lộ trình bắt đầu cùng khiêu chiến. Có lẽ sẽ có nhiều hơn gọn sóng. Nhưng chỉ cần vẫn luôn hắn ở nàng bên người, vẫn luôn nắm chặt lẫn nhau tay, nàng liền vĩnh viễn đều sẽ không bằng hoàng Phu thê nắm tay, sóng vai mà đi, cái gì đều không làm khó được bọn họ. Cả đời này hắn lại làm hoàng đế, nàng lại làm hoàng hậu. Nàng là hắn hoàng hậu. Hắn thế tử. Lại không tiến đối. 191 191 tiểu tiểu ca biên quan một chỗ cũ nát sân khẩu một con thô giáp tay từ bên trong chảo tới Phùng hiện lên một chương tiểu tụy già mua mặt nàng cũng không đại phùng dỗ tay muốn nắm chặt đầu đi qua binh sĩ tuổi trẻ binh sĩ nhìn này già mua lại đáng thương nữ nhân khen nhữ mày tiểu ca giúp ta một cái vội đi nay già mua tóc rối tung ngón tay thô ráp khớp xương đại đại nữ nhân nỗ lực tưởng ở trên mặt lộ một cái đẹp dùng nhưng nàng thất bại Chỉ có thể lấy lòng mà, dùng hèn mọn ngự khí hồng hốc mắt nói, ta ở kinh đô có người nhà, nữ nhi của ta hoàng hậu nương nương. Câu tiểu ca giúp đỡ, cho ta mang cái tin nhi đi, làm người nhà tới đón ta đi. Nàng thanh âm khẳng khẳng, gây ốm lại giàn ua, quần áo rách tung tué, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Nhưng này phân đáng thương hoàn toàn không có làm tuổi trẻ binh sĩ động dung. Hắn mới tới. Khá vậy quan trên có đồng liêu giới thiệu quá, cái này trong viện quan sao người. Này đế mẫu tộc đã từng thừa ân công phủ mãn phụ nhân. Nhân sớm chút năm, đế băng hà, mà Ngưu Hại đế đế biểu muội tự thích ra nữ nhân, bởi vậy đương đế băng hà lúc sau, thích quý phi ban chết, còn lại thích ra các nữ nhân đều xét nhà, đuổi biên quan sinh hoạt. Các nàng khóc xếp mướt mà ở biên quan tĩnh dưỡng một thời gian, liền mệnh lệnh mỗi ngày chuyên làm giặt đồ công tác. Kỳ thật công tác này trừ bỏ có chút mệnh nhọc chi, tổng so chồng cho thoải mái nhiều. Nhưng luôn luôn sinh hoạt đến phủ quý, nơi đó mười ngón không dính dương xuân thủy luôn chiều từ bé cả đời nữ nhân nơi nào chịu được. Các nàng đã từng trăm phương nghìn kế mà muốn chạy trốn, cấp trông giữ các nàng bình sĩ mang đến rất nhiều phiền thoái. Luôn miệng nói các nàng ở kinh đô có thân thích. Nhưng ai không biết ai chi tiết đâu. Ngươi còn dám hầu ngôn loạn ngữ, ta liền đi bẩm báo chúng ta tướng quân. Hiện giờ chấn thủ biên quan đại tướng bệ hạ đã từng tâm phúc vương tướng quân. Từ vương tướng quân tới Sơn Hải quan, một đường từ tầm thường quan tướng làm lên, liên tiếp là công. Liền chậm dài ở trời xa đất lạ Sơn Hải quan đứng vững vàng góc chân, thành Sơn Hải quan đem. Cũng nhân vương tướng quân đối thích ra nữ nhân luôn luôn đều thực chán ghét, bởi vậy, mỗi khi có người tới cáo trạng, vương tướng quân tổng sẽ sai người đưa tới nhiều y lý phục cũ cho các nàng đi rửa sạch. Như vương tướng quân nói, cả ngày nghĩ sao vinh hoa phú quý, muốn về kinh đô sử nô gọi thì, này đều nhàn. Nghe vương tướng quân ba chữ, kia nữ nhân tức khắc có rúm lại một chút, hiển nhiên ở người nọ trên tay ăn qua mệt. Nhưng khó có thể chịu đựng hoàn cảnh rồi lại làm nàng lấy hết can đảm, hồng hốc mắt nói, không, không. Ta, nữ nhi của ta thật hoàng hậu nương nương. Ta, ta nhi tử thành vương ái tế, ta nhà mẹ đẻ. Nàng mấy năm nay, có thời điểm có thể nghe một ít tướng sĩ dùng hâm mộ ngự khí nói lên kinh đô, cũng đề cập hiện giờ bệ hạ chuyên sủng chính mình hoàng hậu, đôi dưới gôi một đôi long phượng thai ái như chân bảo. Chứ nay chi, cung cũng không có mặt khác phi tần, cũng không có mặt khác nữ nhân sinh hạ hải tử. Nhân vật hạ ngưỡng mộ hoàng hậu, tiến tới ngưỡng mộ hoàng hậu mẫu tộc. Này nói hoàng hậu tổ một nhà. Hiện giờ, hoàng hậu biểu huynh nhóm đều đến đề bạn, cẩn trọng, nàng tổ một nhà ở kinh đô cũng thực phong cảnh. Những cái đó miêu tả, làm cái này giàn mua nữ nhân lộ cấp bách cùng hâm mộ. Nàng nước mắt đều phải lưu tới. Những binh sĩ trong miệng người, nàng đều quen thuộc nha. Nàng nữ nhi, nàng nhi tử, nàng nhà mẹ đẻ. Nàng hẳn là ở kinh đô quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, vào cung vi người tôn trọng. Người phụng dưỡng, có tương lai thái tử có công hiếu thuận nàng. Nàng vốn nên thiên hạ bảo tháp tiêm nhi, mà không hiện giờ lưu đầy biên quan, không cho phép đạp phá sân nửa bước, sinh hoạt chỉ ở rửa sạch những cái đó cũ kỵ dơ bẩn quân doanh phá siêm ý gì thượng. Thật sẽ hướng trên mặt thiết vàng. Kêu binh sĩ hử một tiếng đi rồi. tiểu ca, tiểu ca, cái này mới tới cũng không để ý tới chính mình, thừa ân công phu nhân nhịn không được khóc tới. Nàng không nghĩ ở biên quan quá như vậy sống không bằng chết nhật tử. Nàng muốn trở về, trở về chỗ đó nữ hiếu thuận, con cháu mãn đường, hạnh phúc hiển hoách sinh hoạt. Nhưng từ bệ hạ đằng cơ nhiều năm như vậy, nàng thân nhân, nàng hai tử, thế nhưng không có một cái tưởng nàng muốn đem nàng tiếp trở về. Người dám lười biếng? Liên ở thừa ân công phu nhân rượi vào đại khẩu khóc lóc thời điểm, từ trong viện đột nhiên hướng một cái sắc mặt nhăn nhó, tướng mạo thêm khắc nghiệt lão phụ. Nàng đầy đầu tóc đều hoa râm, trong ánh mắt cất giấu khắc nghiệt, tiến lên liền bắt được thừa ân công phu nhân tóc, lôi kéo nàng chửi ầm lên nói: Đồ đi. Bên trong như vậy nhiều siêm ý gì không thể, ngươi dám ở nơi này cho người. Như thế nào, đại ca đã chết, ngươi liền nóng lạnh gì cũng ăn, liền cái đê tiện đồ vật cũng muốn cầu dẫn không thành. Nàng thanh âm bé nhọn, không kiêng nghề gì mà chuyên đầu, vừa lúc làm binh sĩ nghe. Nghe bậc này nhục nhã người lời nói, binh sĩ sắc mặt hơi hơi phát thanh, nhịn rồi lại nhịn, thoá một ngụm đen đuổi đi rồi. Đế mắng chửi người đã từng thái hậu nương nương. Chẳng sợ đã lưu đầy, tội nhân. Nhưng hắn cũng không hảo đi vào cấp kia hầu ngôn loạn ngữ lao phụ bàn tay. Bất quá tưởng cái gọi là Thái Hậu nương nương hiện giờ vì một ngụm cơm, vì thiếu giặt đồ cùng người vật đánh, phản phất phố phường phụ nhân, này binh sĩ lại cảm thấy quái hả giận. Hắn trực tiếp đi rồi, lười đến so đo. Thưa ân công phu nhân lại nhân tóc cô em chồng bắt lấy, ô ô mà khóc nỉ non. Sớm chút năm, các nàng đều thể diện người. Liên tính khập khiếng tranh chấp, nhưng ở kinh đô nhiều nhất bất quá ngôn ngữ tranh chấp, tổng vẫn duy trì quý phụ nhân hình tượng Như thế nào nơi này, ở sinh hoạt tra tần dưới, tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Đã từng xuất giá triều đình thái hậu nương nương, hiện giờ biến thành tranh chua so đo lao phụ, mỗi ngày so đo chẳng sợ người khác trong chén nhiều một miếng thịt đều phải chửi ầm lên, cướp đi ăn luôn, cũng so đo chính mình không nhiều giặt sạch một kiện xiêm y đi. Các nàng quá như vậy nghèo khổ sinh hoạt, như vậy gian nan mà tồn tại, nhưng sớm chút năm, các nàng vốn dĩ cỡ nào hạnh phúc ca. Nhà ta ai nhan hoàng hậu nương nương, người dám như vậy đối ta? Từ trước Nàng muốn kính thích thái hậu phân. Nhưng hôm nay, nàng mới hoàng hậu mẹ đẻ, lại sợ thích thái hậu sao. Húng chi, nói lên thừa ân công, thừa ân công phu nhân không khỏi rơi lệ lời mặt. Phu quân đã chết, nàng thành quả phụ, buồn tuổi trẻ liền độc thủ không quê, nhiều đáng thương nha. Vốn tưởng rằng thủ thừa ân công phủ vinh hoa phú quý, có thể quá thoải mái nhật tử, nhưng chỉ trước mắt, to như vậy thừa ân công phủ phong lưu tan hết, nàng chật vật mà người từ thừa ân công phủ cẩm tú sinh hoạt kéo tới trực tiếp đưa lên hai bàn tay trắng lưu này lộ. Mà hết thảy này, đều nhân trong cung này cái nữ nhân chuyện xấu làm tận mang đến. Nàng oan uổng. Cấp đế hạ dược lại không nàng, đối đế chết không cứu cũng không nàng. Vì sao nàng muốn cùng thích Thái Hậu có thích loan cùng tội? Nàng hiện giờ bậy hạ nhạc mẫu A. Nhân này đó trong cung nữ nhân liên lụy, liền đã từng phú quý sinh hoạt đều giữ không nổi, thậm chí hiện giờ dưới gối hoang vắng, Nhi nữ đều đối chính mình thở ơ lạnh nhạc, thừa ân công phu nhân trong lòng khó thở bất chấp đừng một đầu đâm thích thái hậu trên người. Nàng hiện giờ cũng không nhu nhược phu nhân, mà mỗi ngày giặt đồ rất có sức lực phụ nhân, một đầu đụng phải thích thái hậu, hai người vận đánh thành một đoàn. Các nàng không hề hình tượng mà vận đánh. Sau một lúc lâu, đế thừa ân công phu nhân có sức lực chút, đem thích thái hậu đánh đến đầy đất lăn lột, dãy rủa bỏ dậy liền che lại eo hướng trong viện đi, hùng hùng hổ hổ mà nói, sao thái hậu nương nương? Hiện giờ có sao thái hậu nương nương? Người nhi tử đều đã chết, ngươi muốn người khác phụng ngươi cùng ngày tiên không thành. Xi Amelia nên ngươi nhiều tẩy, ngươi hoan giận, thật cho ngươi mặt. Nàng không màng trên mặt đất chửi bậy thích thái hổ, hùng hùng hổ hổ, toàn vô ưu nhã. Đi ngang qua sân khẩu, nhìn sát mặt thảm đạm thích loan, xem nàng trong tay nhéo một khối đã phát ngạnh điểm tâm, thừa ân công phu nhân sinh khí. Bất hiếu đồ vật, có ăn ngon, vì sao bất hiếu kính mẫu thân? Nàng vỗ tay cho thích loan một bậc hai, đoạt đi rồi điểm tâm lung tung mà nhét vào trong miệng. Từ trước ở nàng trong mắt không đáng giá nhất tới, chỉ xứng thưởng người giá rẻ điểm tâm. Hiện giờ ở nàng trong mắt cũng mỹ vị. Nhưng nhìn thích loan đoán hận mà nhìn chính mình, thừa ân công phu nhân ngây ngẩn cả người một chút. Đã từng kế nữ, cỡ nào mỹ mạo, kinh đồ châu. Nhưng hiện giờ ở nàng trước mặt, lại một cái đã đầy mặt phong xương hoa văn, thể trạng to rộng, xem không nửa phần thước tha vũ mỹ năm nữ nhân. Nàng thoạt nhìn tựa như nông phụ giống nhau, làn da khô càn, đôi mắt vẫn đủ. Bất quá năm công phu, nũng hiểu kế nữ liền thành như vậy. Nhìn thích loan, thừa ân công phu nhân không khỏi tưởng chính mình nữ nhi Ngươi hiện giờ đều không xứng với nhà ta ai nhan ngón chân. Nàng hối hận. Sớm biết rằng sẽ có hiện giờ, nàng nhất định hảo hảo mà đối đai chính mình như nữ, mà không đem tâm huyết tất cả đều đặt ở như vậy cái phế vật trên người. Cái gọi là mẹ con tình thâm. Ở biên quan như vậy gian nan sinh hoạt, cũng đổi thành hiện giờ khắc nghiệt tính kế bộ dáng. Sau thời điểm, thích nhan đem ta tiếp trở về nha Nuốt kia có chút không hảo hương vị điểm tâm, thừa ân công phu nhân tưởng giống như sơn siêm y đi Chẳng sợ phần lớn đều có thể đẩy cho thích Thái Hậu cùng Thích Loan nhưng nàng cũng muốn nỗ lực làm việc nhi ngấm lại kia tổng tẩy không xong si y gì hết. nàng Thái Dương sợi tóc phản phất lại hoa dâm phân lầm bẩ mà tố chất thần kinh mà lãoo đảo hướng trong đầu đi Thích Loan cướp đi thật vất vả giấu đi điểm tâm ngơ ngác mà nhìn luôn mồm yêu thương chính mình mẹ kế bóng dáng sớm chút năm nàng như vậy yêu thương nàng thậm chí không bận tâm nàng thân sinh như nữ nhưng chỉ trước mắt nàng yêu thương liền thành mấy năm nay không ngừng thương tổn Nguyên lai like cái gọi là tự ái, cũng bất quá như thế Nàng đờ đẫn mà nghĩ, đi nằm trên mặt đất hồng hộp thở dốc thích thái Hậu trước mặt Lộ ác độc dùng, dùng sức mà đạp lên thích thái hổ ngón tay thượng, nghiền động Cái này nàng hận độc, ở cung cho nàng thật lớn thương tổn Mấy năm nay cũng như cũ muốn đem nhiều việc đẩy cho nàng Sai xử nàng lao phụ phát trói thai thét trói thai Thích loan lại một bên, một bên rơi lệ đầy mặt Nàng cung cấp đế hạ dược, nhưng lại không có như thích quý phi giống nhau bằng chết Vốn tưởng rằng Thành Vương pháp khai ân, nhớ nàng phân. Nhưng hôm nay Lưu Lạc biên quan, cả ngày vất vả, nàng mới phát hiện, Thành Vương chỉ muốn nàng sống không bằng chết thôi. Sinh với hiền hoách, gả vì hoàng hậu, nàng hưởng thụ nửa đời người vinh quang. Thế nhân đều từng yêu thương nàng, thích nàng. Nhưng cuối cùng, nàng cái này phế hậu, lại liền lãnh cung sinh hoạt đều vất không. Ngày ngày vất vả, ngày ngày tra tấn, yêu thương nàng đều trở mặt thành thủ, như vậy sinh hoạt không có cuối. Nếu sớm biết như thế, Cần gì phải trăm phương nghìn kế, đoạt muội muội hoàng hậu chi vị. 192, chương 192. Ta kêu Minh Châu. Nghe nói ta sinh ra thời điểm, thiên hạ ghé mắt. Nhân ta phụ hoàng ngưỡng mộ mẫu thân của ta, rõ ràng làm hoàng đế lại không chịu tam cung lục viện khác nạp phi tần. To như vậy hậu cung chỉ có chung cung hoàng hậu, nhiều lần kiên quyết cự tuyệt những cái đó các triều thần thỉnh cầu tràn đầy hậu cung yêu cầu. Giang có rất nhiều năm, quần thần nhóm liền phát hiện, Phụ Hoàng ở chiều chính thượng thực nguyện ý quảng nạp đường cho dân nói, chỉ duy độc tại hậu cung sự thượng không đến nói. Nhân nghe nói Phụ Hoàng là cái minh quân, mọi người đều thực thích hắn, thực không muốn vì mấy cái phi tần sự liền cùng Phụ Hoàng đối kháng. Rốt cuộc, Phụ Hoàng như vậy có năng lực, ngắn ngủn thời gian liền ổn định triều đình, một chút đều không cần cái gì nạp thần hạ nữ nhi tiến cùng củng cố triều đình. Phụ Hoàng nói, còn phải dựa nữ nhân, dựa nữ nhân sau lưng thế lực tới củng cố chính mình thiên hạ, đó là đỉnh đỉnh vô dụng. Một cái hoàng đế, nếu liền chính mình thê tử đều giữ gìn không tốt, liền chính mình hôn nhân đều phải người khác khoa tay múa chân, kia còn có ích lợi gì. Bởi vậy, các triều thần thỏa hiệp. Bọn họ lui ra phía sau một bước, phù hoàng tự nhiên liền càng tiến thêm một bước. Được một tức lại muốn tiến một thước. Ở phát hiện chán ghét triều thần sẽ không lại lại nhảy cho người ta nột ngạt lúc sau thật nhiều năm, phù hoàng tuyên bố mẫu thân có thai. Cả triều chúc mừng thời điểm, phù hoàng một chậu nước lạnh bắt cho bọn hắn. Hắn lại tuyên bố Luyên tiếp làm hoàng hậu nhiều trải qua sinh dục chi khổ, bởi vậy chỉ cần một cái hài nhi. Sinh hoàng tử chính là thái tử, sinh công chúa chính là quá nữ. Hắn nói 102 nói xong lời này liền tiếp tục bình tĩnh xử lý triều chính. Chính là các chiều thần điên rồi. Từ xưa đến nay, nơi nào có nữ chủ đăng cơ vì hoàng đâu? Này không phải thật quá đáng sao. Nhưng phụ hoàng lại chỉ sắc bén hỏi kia mấy cái mánh liệt phản đối chiều thần hỏi. kia từ xưa đến nay, ai có nói công chúa không thể đăng cơ vì hoàng sao? Này không phải tranh cái sao? Hùng Chi liền có người không thể không nhắc nhở phụ hoàng nói, nếu nữ chủ có thể đăng cơ, kia tiên đế trưởng công chúa vì sao không có làm hoàng đế, ngược lại đem ngôi vị hoàng đế cho hiện giờ tiên đế huynh trưởng đâu. Nghe nói khi đó, nhưng đem ta kia Đường tỷ dưỡng mẫu Hoan Thái tần cấp sợ hãi, thực lo lắng có người lấy Đường tỷ nói sự đánh vỡ các nàng mẹ con bình tĩnh sinh hoạt, cơ hồ Đường trưởng ngất qua đi. Nàng càng sợ chính là sẽ bị người lại một lần nhớ tới Đường tỷ xuất thân. Thích Quý phi Làm hưu hại tiên đế tội danh, nàng sợ liên lụy đến đường tỷ. Ngược lại là ta khi đó tuổi nhỏ đường tỷ bình an, phiết chân ngắn nhỏ nhi đi lên triều đình, mại thanh mại khi mà nói, có công chúa nguyện ý làm hoàng đế, nhưng có công chúa không yêu đương hoàng đế. Ta liền không yêu đương hoàng đế, liền muốn làm cái tiểu bình an, tốt lành bồi ta mâu thân. Nàng khi đó như nhỏ, nhưng thanh em đại đại nói, bình an thể cả đời này, không lo hoàng đế, chỉ đương mâu thân tiểu láo đông nhi. Nàng lời nói hấu chi cực kỳ nhưng lại thực làm các triều thần buồn bực. Bởi vì nàng cũng không có phủ nhận công chúa cũng có thể đương hoàng đế. Mà chỉ là chính mình từ bỏ làm công chúa đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Nay lại cùng phụ hoàng hỏi, công chúa vì sao không thể đăng cơ vì hoàng không như mà hợp. Phụ hoàng cùng mẫu hậu thực thích bình an đường tỷ. Ta cũng thực thích nàng. Bởi vì đường tỷ luôn là vô cùng cao hứng, thích nhất chính là bồi hoan thái tần nương nương, còn nói, chờ sau này thành thân, liền cưới cái phỏ mã vào cửa, một khối hiếu thuận mẫu thân ta luôn là có thể nhìn thấy hoan thái tần nương nương trong mắt hạnh phúc quang. Hơn nữa nương nương tuy rằng không thích tô son điểm phấn, lại nhìn thực tuổi trẻ, sau lưng, Hoàng huynh thực hiểu rõ mà nói, đây là bởi vì có ô hiếm hải tử tại bên người, hạnh phúc tuổi trẻ. Đúng vậy. Làm các chiều thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, là mâu thân đích xác chỉ sinh dưỡng một lần, bất quá sinh hạ ta cùng Hoàng huynh hai. Nghe nói Mẫu thân lâm buồn kia một ngày, toàn bộ triều đình đều như là đọc lại giống nhau. Các triều thần đều lẳng lặng mà chờ hậu cung bẩm báo. Chờ nói hoàng hậu nương nương sinh thời điểm, phụ hoàng ở phòng sinh nắm mâu thân tay câu đầu tiên hỏi chính là hoàng hậu nhưng bình an. Mà phòng sinh ngoại lấy lễ bộ thượng thư dẫn đầu các triều thần hỏi chính là là hoàng tử vẫn là công chúa. Đại khái là thượng thư lão đại nhân biểu tình quá mức vội vàng lộ liêu, còn ở bên trong hầu nói một câu xuất thế chính là đại hoàng tử sau nặng nghề mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cũng có lẽ là súng bắn chim đầu đàn. Dù sau đầu một cái hỏi cái này lời nói lao thượng thư bị phụ hoàng cùng nhà ta a khắc cứu cứu lạnh lạnh mà nhìn nhiều mắt. Đương nhiên, phụ hoàng anh minh thần võ, như thế nào sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền đi trừng phạt ghi hận một vị lao thần đâu. Phụ hoàng chỉ là ở ta cùng hoàng huynh trường đến năm sáu tuổi thời điểm, làm lao đại nhân làm chúng ta vỡ lòng lao sư thôi. Nghe nói đây là đối một vị thần tử lớn nhất vinh quang. Nhưng tự hồ đối lao đại nhân tới nói là rất tra tấn người. Bởi vì nghe phụ hoàng cùng mẫu thân cho cười. Từ làm lao sư của ta về sau, lao đại nhân. Lao sư vốn dĩ liền thưa thất đầu bạc trở nên càng thêm mà thưa thất. Ta cũng không phải cố ý. So với hoàng huynh còn tuổi nhỏ liền đã gặp qua là không quên được, ta không quá thích những cái đó văn chiếu chiếu tứ thư ngũ kinh. Ta càng thích tránh ở phụ hoàng trong lòng ngực nghe hán giảng từ trước ở biên quan trên xa trường chuyện xưa, càng thích leo cây bướng bỉnh, càng thích đi theo cấm vệ nhóm học quyền cước binh khí. Đương nhiên, còn thường thường mà ở lão sư trước mặt hỏi một ít xảo quyệt vấn đề Lao sư cứng họng bộ dáng ta cảm thấy thư thích, thường thường cười trộm dư vị. Mẫu thân một bên bất đắc dĩ địa điểm ta cái chán cười, một bên còn phải nhiều đưa điểm bổ phẩm cấp lao sư, cấp lao sư bổ bổ. Hoàng huynh cũng dung chúng ta. Hắn thích, tôn trọng lao sư. Nhưng lại vĩnh viễn đều lý giải ta, hơn nữa biết, vì cái gì ta luôn là muốn đi khi dễ lao sư. Bởi vì hắn biết, ta cũng không phải không thích lao sư, mà chỉ là bởi vì không quá nguyện ý ở người ngoài trong mắt, hoàng tử cùng công chúa chung quy bất Đồng. Như thế nào sẽ bất đồng đâu? Cùng ta giống nhau tuổi, cùng ta có tương tự khuôn mặt, thanh tuyển xinh đẹp hoàng huynh ngồi ở ta trước mặt, cười tủm tỉm mà vớt ta phát đỉnh nghiêm túc mà nói, luôn miệng nói hoàng tử cùng công chúa không giống nhau, cũng chỉ bất quá là thế tục thành kiến che khuất bọn họ đôi mắt. Minh Châu cũng hảo, Bình An cũng hảo, đều là thực tốt nữ tử. Hắn nắm chặt tay của ta, nhìn ta đôi mắt nhẹ giọng nói, ta tuy là huynh trưởng, nhưng nếu ngươi mạnh hơn ta, cũng có thể làm này thiên hạ chủ nhân. Ở hoàng huynh trong mắt, hắn là hoàng tử Lại không phải thiên kinh địa nghĩa chữ quân. Hắn nói, hắn nỗ lực trở nên càng thêm ưu tú, văn võ song toàn, cũng chỉ bất quá là bởi vì ta cũng thực ưu tú. Nhìn hắn đôi mắt, ta lại trộm mà cười. Kỳ thật đối ta mà nói, so với phụ thân mẫu thân cùng ca ca ái, thế nhân ánh mắt không đáng giá nhắc tới. Ta làm bộ nhìn không thấy mẫu thân cùng phụ hoàng điểm mùi chân nhi trộm từ cửa sổ hạ cười trốn đi, nhìn hoàng huynh đôi mắt hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu đi, đôi mắt cười đến mị thành một cái phủng. thôi thôi ta mới không cùng ngươi tranh cái kia vị trí. Làm hoàng đế, nhiều không tự do. Ta không phải nhân thân là nữ tử, mới nhường ra cái gọi là cạnh tranh. Mà là ta vốn là thiệt tình không thế nào để ý cái gọi là ngôi vị hoàng đế. Hoàng huynh nhìn ta cười. Liên tính không làm hoàng đế, cũng có thể làm đối thiên hạ hữu dụng người. Bị thiên hạ phụ dưỡng, lý nên hồi báo thiên hạ, có phải hay không? Hắn vẫn là bắt lấy ta đọc sách, bắt lấy ta cùng tập võ. Rất xa. Ta hoặc bắt vui sướng bình an đường tỉ mang theo ăn ngon điểm tâm cùng nước ô mai chờ, phụ hoàng mẫu thân cũng luôn là nhìn chúng ta trưởng thành. Ta cùng hoàng huynh chậm rãi lớn lên. Ta không thể không thừa nhận, so với hoàng huynh có thể tiểu lý tàng đao, có thể đẩy bụng tâm cơ, có thể chậm rãi thuần thục mà ở trong chiều lo liệu những cái đó công việc vạt, thành thạo mà cân bằng bên người thuộc quan, ta càng thích chính là thẳng thắn. Thẳng đến lão sư thượng tuổi, chuẩn bị cáo lão, hắn rốt cuộc đối ta nói một tiếng xin lỗi. Ta ngơ ngẩn mà nhìn đã giàn vua. Dung dẩy lao sư, nhất thời không có phản ứng lại đây. Ta biết công chúa xuất sắc. Bậy hạ cùng nương nương giáo dưỡng công chúa đến cực hảo. Hắn giả nuôi lại thanh minh đôi mắt nhìn ta, kia rốt cuộc không cần che giấu từ ái, làm ta hốc mắt đỏ. Kỳ thật ta cũng khi dễ lao sư thật nhiều năm. Ta vội vàng sám hối. Ta chưa bao giờ chán ghét quá lao sư. Nhiều năm như vậy, kỳ thật đang rẻ dỗ ta cùng Hoàng Huynh thời điểm hắn vẫn luôn không nghiêng không lệnh. Chỉ là, chỉ là ta bướng mình Luôn thích nhìn thấy lao sư thổi dâu trừng mắt bộ ráng. Đại hoàng tử nói rất đúng. Bởi vì thích ta cái này lao nhân, cho nên công chúa đem ta đương thân cận người, nháo ta. Hán cười, vừa nói đi quá giới hạn một bên hiển tử mà sờ sờ ta tóc, ôn hòa mà nói, nhưng ở chữ vị thượng, đại hoàng tử so công chúa càng thích hợp. Không phải nhân ngươi là công chúa, mà là mấy năm nay ta xem đến rõ ràng. Công chúa cũng không muốn cái kia vị trí. Ngươi muốn có khác thiên địa, có phải hay không? Ta cho rằng hắn chỉ là cái hồ đồ lao nhân. Nhưng kỳ thật hắn đem ta xem đến rõ ràng. nay đại khái chính là Phụ Hoàng Tổng nói cao giả. Ta muốn đi biên quan. Từ nhỏ đến lớn, ta nhật tử quá đến nhưng quá hạnh phúc. Các trưởng bối đều yêu thương ta, cùng yêu thương Hoàng Huynh không có phân biệt. Thậm chí nhân ta càng thích nghe trên xa trường chuyện xưa, Phụ Hoàng sẽ càng dài lâu mà dạy dỗ ta trên xa trường kinh nghiệm. Đương nhiên, Phụ Hoàng lúc nào cũng tiểu tâm cơ mà nhắc nhở ta. Trưởng thành liền không cần lại nị vai tại mẫu thân bên người nói như vậy. Ta coi như làm nhìn không ra hắn tiểu tâm cơ hảo. Nhưng lời này vừa ra, Phu hoàng cùng mẫu thân đều ngẩn người. Người muốn đi biên quan. Ta không muốn làm hoàng đế, bất quá ta là công chúa, tổng không thể cả đời mơ màng hồ đồ, làm một cái chỉ biết hưởng là người. Ta muốn làm đại tướng quân. Kỳ thật đây là con ta khi liền có mộng tưởng. Theo phụ hoàng cho ta giảng thuật những cái đó trên xa trường chuyện xưa, còn có dần dần phát hiện. Ta ở binh thư thượng thiên phú, ta liền tưởng, có lẽ đây mới là ta hẳn là đi con đường. Mỗi ngày cùng cáo giả nhóm đấu tâm nhãn hoàng đế, ta làm không được. Ta là cỡ nào thiên chân đơn thuần công chúa A. Nơi nào có kia phần tâm cơ. Ta muốn làm đại tướng quân, cũng tưởng bảo hộ cái này có ta yêu nhất thân nhân, còn có như vậy nhiều kinh yêu hoàng tộc bá tánh thiên hạ. Đem sở hữu uy hiếp đều chống đỡ ở quân ngoại, làm thiên hạ này thái thái bình bình. Thiên hạ này, khiến cho ta cùng hoàng huynh dùng từng người bất đồng phương thức đi bảo hộ Hắn nếu vì hoàng, ta liền làm tướng. Mẫu thân sửng sốt trong chốc lát, nhìn ta mỉm cười lên. Nàng như giờ mỗi một lần giống nhau, sờ sờ ta mặt. Ngươi cùng ca ca ngươi thật giống các ngươi phụ thân. Chúng ta dung mạo càng giống mẫu thân. Nhưng mẫu thân lại nói, ta cùng hoàng huynh tính tình càng giống phụ hoàng. Ta đối mẫu thân nghe răng trận mắt mà cười, mẫu thân nửa phần đều sẽ không gian dạy ta không có công chúa lệ nghi điện phạm. Nếu ngươi nguyện ý đi biên quan, kia cũng hảo. Hoàng huynh không nghĩ tới mẫu thân nửa điểm không có không bỏ được ta, muốn nói lại thôi. Nhân ta mới 18 tuổi, tuổi trẻ, thiệp thế chưa thâm, hắn luyến tiếp ta lẻ loi một người hướng biên quan đi, bên người không có thân nhân. Nhưng như thế nào sẽ lẻ loi đâu? Khi ta đưa ra muốn đi biên quan, Phu hoàng thực mau liền thoái vị, cấp hoàng huynh cưới hắn niên thiếu khi liền yên lặng yêu thẩm lý quốc công gia nhị cô nương, đem ta này đối tân hôn còn vẻ mặt ngốc ngốc huynh tẩu đưa lên ngôi vị hoàng đế, thông thả ung dung. Mang theo mẫu thân cùng ta cùng mang theo đại quân hướng biên quan đi. Ta liền thấy muốn khởi hành trong đội ngũ, mẫu thân cười tủm tỉm mà cùng Tâm Bình Khí Hòa Hoan Thái tần nói chuyện, Bình An Đường tỷ ôm một quyển binh thư lầm bẩm, lập chí ta làm tướng quân nàng làm quân sư. Chỗ xa hơn, Thành Vương phủ Á huynh ôm ba cái củ cải nhỏ thở ngắn thăng dài, buồn bực mà bị lưu tại kinh đô, Bồi nhà ta kia vừa mới đăng cơ liền phát hiện Thái thượng hoàng cùng Thái hậu nương nương giải hoa nhi chạy hoàng huynh cùng cáo giả nhóm đấu trí đấu dũng. Nhìn thật dài ra kinh đội ngũ, ta cười tủng tỉm mà ngẩn đầu nhìn nhìn thiên. Nói vậy ở biên quan sinh hoạt, vẫn là sẽ rất vui sướng vui vẻ, tự do tự tại, sẽ không cô đơn. Đã có thể muốn khởi hành công phu, ta lại bị ngăn lại. Cao lớn trước ngựa, một cái cóng bọc hành lý ăn mặc thanh ý để, tuấn tú vô song thanh niên ngẩn đầu, đối ta cười. Ta! Cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Lại ngấm lại, hào ra hỏa. Nay còn không phải là ta kia cáo lão lao sư đã từng thực khoe ra mảnh đất đến trong cung cấp phụ hoàng mẫu thân đều xem qua liếc mắt một cái, nghe nói tài cao bắt đầu, không bao lâu cao trung giải nguyên, có trạng nguyên chi tài đại bảo tôn sao. Tổ phụ nói công chúa không chối từ gian khổ bảo vệ Thái Bình, lệnh người kính nghệ. Đáng tiếc hắn đã lớn tuổi, vô pháp lại bồi công chúa buôn đầu, mệnh ta tiến đến phụ ta công chúa, nguyện vì công chúa phụ tá hiệu khuyển mã chi lao. Hắn tươi cười ôn nhã như nước, ánh mắt thanh Minh ta khỏe miệng run rảy một chút. Xem ra nhớ trước đây lão sư nói ta là hắn thích nhất học sinh, thật đúng là thiệt tình lời nói. Hắn tuổi già, vô pháp cùng ta đi bên quan, liền trực tiếp bổi cái tôn tử cho ta. Nhìn cặp kia thanh triệt đôi mắt, ta ho khan một tiếng, chầm ổn gật gật đầu. Nếu là láo sư sở khiển, vậy đi theo ta đi. Bất quá bản công chúa nhắc nhở ngươi, ta bên người nhân tài đông đúc, cạnh tranh rất lớn. Hắn đáp lại nhu hỏa lại hữu lực. Tốt, công chúa điện hạ. 193 Chương 193 Ta năm đó như thế nào mắt bị mù gà cho ngươi như vậy phế vật. Bén nhọn thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Một cái nổi giận đùng đùng, sắc mặt nhăn nhó, dung nhan tiểu tụy nữ nhân vọt tới hắn trước mặt, thấy hắn như cũ an tĩnh mà ngồi ở nhỏ hẹp trong viện, nhìn nhắm chặt đại môn, phản phất đang chờ đợi cái gì, như vậy thờ ơ bộ ráng, càng thêm làm sắc mặt khó coi nữ nhân phẫn nộ. Nàng hét lên một tiếng, nào lên đi bắt lấy hắn siêm ý đi hãy dùng sức mà đầm đánh, khóc lóc kêu lên. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Cưới ta, lại không thể nuôi sống ta, liền tước vị đều ném, ngươi còn có ích lợi gì, phế vật. Nàng mắng mắng, liền lăn trên mặt đất gào khóc lên, nửa phần đã không có tuổi trẻ thời điểm kêu mỹ mạo linh khí. Ta như thế nào sẽ gả cho ngươi? Tiếng khóc, hắn bỏ mặc khuôn mặt chết lặng lại lãnh đạo. Từ năm đó bị đoạt tước, giam cầm tại đây trong viện, phản phất mỗi một ngày đều là thê tử tiếng khóc. Nàng khóc nháo kêu la rất nhiều, cũng đối chính mình sinh hoạt rất không vừa lòng Làm hoài vương phi thời điểm, nàng như vậy đắc ý rào dạ cao hứng vô cùng. Mà khi có một ngày, nàng làm không thành hoài vương phi, liền thành hiện giờ như vậy làm người xa lạ bộ dáng. Nguyên lai, nàng thích, muốn gả cho cũng không phải hắn. Mà gần chỉ là hắn sau lưng có thể mang cho nàng quang hoàng thôi. Cưới một cái thế tử, nàng lại cùng chính mình cũng không phải thiệt tình. Cùng hắn cùng cam, lại tuyệt không sẽ cùng hắn cộng khổ. Nhưng chính là như vậy một nữ nhân, hắn cả đời đều không thể thoát khỏi rớt. Bởi vì hiện giờ hoàng đế cũng không có tính toán làm hắn bên người nữ nhân này rời đi hắn. Hắn đem bọn họ phu thê vòng ở bên nhau. Hắn vì chính mình giã vọng, cưới như vậy một nữ nhân, liền tính lưu lạc cho tới bây giờ nghèo túng nông nỗi, cũng muốn cùng nàng cả đời ở bên nhau. Hoàng đế tâm, lục hiếu tâm, hảo ngoan độc ca. Đã từng tuổi trẻ anh Tuấn, hiện giờ đã suy bại nam nhân khuôn mặt mang theo vài phần suy sụ. Hắn như vậy chết lặng, phản phất đôi sinh hoạt nhận mệnh, kia nữ nhân khóc trong chốc lát, từ trên mặt đất bỏ dậy Một chân thâm một chân thiện mà hướng trong phòng đi, lẩm bẩm mà nói, ta, ta muốn đi cầu nhị tỷ tỷ. Nhị tỷ tỷ khoan dung, nhất định có thể tha thứ ta. Ta chỉ là bị ngươi liên lụy, ta lại không có làm sai sự. Nếu không phải bởi vì gả cho ngươi, ta, ta đã sớm về nhà quá ngày lành. Tuy rằng nàng tỷ tỷ bởi vì mưu hại hoàng đế bị ban chết, nhưng nàng là vô tội nha. Thích dung cảm thấy như vậy không thấy thiên nhật nhật tử qua 10 năm, chính mình đã chịu không nổi. Nàng vẫn chưa ở 10 năm trước kia chàng kinh biến bên trong bị ban chết, có phải hay không thuyết minh, trong cung cảm thấy nàng không phải chủ mưu. Nàng, nàng chẳng qua là bị nàng phu quân liên lụy mà thôi. Nếu, nếu hắn đã chết, có phải hay không nàng liền có thể một lần nữa trở lại kinh đô, là có thể được đến đường tỷ thích nhan thông cảm, làm hoàng hậu đường mội, tai giá một cái người trong sạch. Không phải nghe nói bệ hạ ngưỡng mộ hoàng hậu sao. Kia bệ hạ nhất định sẽ yêu ai yêu cả đường đi, yêu quý hoàng hậu muội muội chỉ cần có cơ hội tái hiện người trước, nàng cho dù là nhị gả, cũng tất nhiên sẽ bị nguyện ý lệnh bợ đế hậu quyền quý tất cung tất kính cưới về nhà. Ý nghĩ như vậy làm thích dung đôi tay run rẩy, nhịn không được quay đầu lại hoán hận mà nhìn như cũng ngơ ngác mà nhìn sân đại môn chờ phu. Nếu không phải hắn tồn tại, nàng như thế nào sẽ bị câu thúc giam cầm, vô pháp được đến lần thứ hai mỹ mãn hạnh phúc. Chính là nàng âm ngoan ánh mắt vẫn chưa bị nam nhân phát hiện, hắn chỉ là, chỉ là chờ đợi mà nhìn cửa. Hắn bị đoạt mất 10 năm. Hiện giờ nghèo túng thành thứ dân, sinh hoạt đều không có tin tức. Vừa mới bị đoạt tức thời điểm, còn có rất nhiều từ trước hắn phụ Vương cũ tương lai vẫn an hắn, cho hắn tác bạc, khán hộ hắn, hy vọng hắn quá đến hảo chút. Nhưng mỗi người đều có thuộc về chính mình sinh hoạt. Chậm rãi, bọn họ liền tới đến thiếu. Đã từng hiển hoách hoài Vương phủ, chậm rãi biến mất ở mỗi người trong chi nhớ. Hán phụ Vương lệnh hoài Vương phủ hiển hách, nhưng hắn lại không có làm hoài Vương phủ truyền lưu đi xuống. Thậm chí, đã bắt đầu bị người quên đi. Duy nhất không có quên đi hắn, chỉ có hắn từ nhỏ liền thân cận nhất huynh đệ Lục An. Hắn luôn là thường xuyên lại đây vấn ăn hắn, làm bạn hắn, mang đến rất nhiều bên ngoài thú vị chê cười, còn có mang đến làm hắn sinh hoạt vô ưu bạc. Ngay từ đầu bị đoạt tức chưa gượng dậy nổi, ở Lục An thường xuyên đến thăm, không rời không bỏ bên trong bị an uổi vứt phẳng. Lục An cũng không nói bên ngoài về đối hắn cười nhạo, chỉ nói một ít tốt đẹp sinh hoạt, dần dần mà, hắn bắt đầu đem hắn nói nghe vào trong lòng. Hắn sinh hoạt, hắn thế tử. Hắn yếm béo khuya nữ đó là cùng hắn nên thú thê tử sau hôn nhân sinh hoạt hoàn toàn bất đồng vui sướng vui vui vẻ vẻ lại sẽ ở hắn bận rộn công sự đến đêm khuya thời điểm an tĩnh làm bạn thê tử béo đô đô một đoàn thích nhất ghé vào cửa nhà chờ cha hạ chiều mỗi ngày nữ nhi hắn nhịn không được mà muốn nghe được càng nhiều đó là hắn chưa bao giờ có được quá hạnh phúc thậm chí dần dần mà hắn bắt đầu hoảng sợ phát hiện hắn như vậy muốn nghe đến lục can trong miệng chính mình vui sướng cả ngày vô ưu vô lự ăn ăn uống uống liền rất thỏa mãn lại còn sẽ nhớ rõ tại hạ tuyết thiên bận bận rộn rộn mà cho chính mình trượng phu làm siêu siêu vẹo vẹo mũ cái kia buồn buồn, lại toàn tâm toàn ý nữ tử. Cỡ nào kỳ quái, đã từng tiên y Liên Mã, hiển hách cẩm tú khi, hắn từng thích tươi đẹp tiểu diễm thích loan, cũng từng thích đoan trang ôn nhu thích nhan. Liên phảng phất dệt hoa trên lấm, chính là qua nhiều năm như vậy gian nan hẩm hực sinh hoạt, hắn trong trí nhớ, lại là một cái cười đến bao quanh mặt, gương mặt đỏ bừng vui sướng tiểu cô nương trở nên như vậy rõ ràng. Nghe được tên nàng, Hắn chỉ cảm thấy trong lòng trở nên mềm mại. Hắn thật cao hứng Lục An thường xuyên đến thăm chính mình. Cũng có thể nghe được về chuyện của nàng. Thậm chí, thậm chí hắn luôn là nhịn không được suy nghĩ. Nếu là năm đó, hắn cưới chính là Thích Như, thật là cỡ nào hạnh phúc. Nàng đối Lục An mỗi một phân hảo, đều sẽ thuộc về hắn. Vô luận hiển hoách vẫn là nghèo túng, nàng cũng tổng hội ở hắn bên người, ấm áp hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nhiều năm lúc sau, Thích Loan Thích nhan khuôn mặt sớm đã mơ hồ. Nhưng thích như nhưng vẫn vẫn luôn bị hắn ghi tạc trong lòng. Từ thực xa sôi khí phách hăng hái thời điểm, nàng kỳ thật liền ở hắn trong lòng. Nhưng hắn bỏ lỡ nàng. Nàng sở hữu hạnh phúc đều cùng hắn không quan hệ, trong mắt cũng chưa bao giờ có bóng dáng của hắn. nay lại làm hắn thống khổ mạc danh. Cũng không biết có phải hay không hắn lộ ra tiên minh, bước thiết Tứ thái, dần dần mà, lục an trên mặt đối hắn lộ ra tươi cười cũng bắt đầu thiếu. Hắn không hề đi cùng hắn nói lên chính mình người nhà, chậm rãi. Hắn không hề như vậy đặt chân hắn thế giới. Lục An như cũ không có chặt đứt cho hắn sinh hoạt bạc, nhưng đưa tới người lại bắt đầu là trong nhà quản gia. Hắn hốt hoảng mà tưởng, tựa hồ Lục An đã thật lâu đều không có xuất hiện. Có lẽ, hắn cũng dần dần mà đem hắn quên đi. Đã từng cao quý kiêu ngạo hoài vương phủ, đã trở thành bị người quên đi, không bao giờ sẽ nhớ tới đã từng. Hai bàn tay trắng, cũng mất đi ở người ngoài trong lòng dấu vết. Mà hắn có thể có được không phải mỹ mãn hạnh phúc hôn nhân. Mà chỉ là một cái đối sinh hoạt bất bình, hoán hận hắn, cảm thấy hắn chậm chế hắn thế tử. Hắn an tĩnh mà ngồi thật lâu, đại môn đều không có động tĩnh. Nghĩ đến, hôm nay cũng sẽ không có người tới cửa. Mặt trời chiều ngã về tây, hắn cảm thấy mỏi mệt chậm dại đứng dậy, hướng trong phòng đi. Rách nát, không thế nào sạch sẽ trong phòng, hắn đã từng mỹ mạo như hoa hiện giờ cũng đã mất đi tốt đẹp thê tử khó được đối chính mình lộ ra tươi cười. Phú quân, uống một ngụm trà, chúng ta liền ăn cơm đi. Nàng có được hiền huệ mà bưng một chén trà cho hắn. Hắn có chút nghi hoặc, lại ở nàng chờ đợi ánh mắt đem trà uống lên, lại nghi hoặc hỏi, "Ngươi hôm nay là làm sao vậy?" Liên ở hắn nghi hoặc ánh mắt, nàng cười vớt phảng thái dương hơi hơi loang lổ đầu bạc, đối hắn lộ ra hoán hận ánh mắt. "Ngươi chậm trễ ta nhiều năm như vậy, cũng không cần lại cột lấy ta liên lụy ta." Liên ở nàng giữ tợn ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trong bụng đau nhức, từ trong cổ họng trào ra thanh ngọt huyết tinh. Chính là đương phiên đến trên mặt đất, nghe thê tử đắc ý lên, Chờ đợi tương lai tiếng cười, hắn tầm mắt dần dần mơ hồ, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng bí thương. Trước mắt hiện lên, lại là kia trương mong muốn mà không thể thành vui sướng nữ hài tử gương mặt tươi cười. Hắn vì quyền thế, cưới chính mình thê tử. Hiện giờ mất đi quyền thế, chết ở thê tử trên tay. Hắn cả đời này, hạnh phúc cùng thiệt tình hoàn toàn chưa từng có được. Duy nhất được đến, chỉ có thê tử trong tay một ly độc trà. 194, chương 194. Cho nên ta mới nói. Vậy hạ đối nhị tỷ tỷ thật là hảo. Thích nhan cười rúc vào trên ghế nằm, nghe trước mặt tiểu thần báo bên thai cùng chính mình nói tiền chiều sự. Tuy rằng tiền chiều sự lục khiếu cũng không giấu giếm nàng, chính là đương nhìn đến bởi vì những việc này, đưa mội tự mình tiến cung tới cùng chính mình báo cáo, nàng vẫn là cảm nhận được mội mội đánh nội tâm quan tâm chính mình kia phân thiệt tình. Cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận, nàng gian nan mà phiên một chút thân thể của mình. Chỉ này đơn giản động tác. Khiến cho ngồi ở chính mình trước mặt mặt mày hớn hở ăn ăn uống uống thích như lập tức ném trong tay điểm tâm, tiến lên đây đỡ nàng nói, đừng luộn suột. Thái ý khi nói nhị tỷ tỷ hoài chính là song thai, hiện giờ tháng lớn, nhìn nhiều sợ người. Thích nhan ở làm hoàng hậu lúc sau thứ 6 năm mới có có thai. Đương nàng có thai, cả chiều đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Từ tiên đế băng Hà tiên đế vinh trưởng đăng cơ, mấy năm nay lại trị thanh minh, thiên hạ Thái Bình, là khó được thịnh thế. Duy nhất bệ hạ lại người lên án. Chính là hậu cung. Hậu cung thanh lánh lánh, chỉ có thích hoàng hậu một người. Thích hoàng hậu thịnh sủng, nay đế hậu hòa thuận vốn nên là thiên hạ phúc khí. Tổng so hoàng đế sủng tiếp diệt thê, làm một cái một mặt trầm mê nữ sắc hôn quân cường đến nhiều. Quân thần cũng không cảm thấy hoàng đế sủng ái hoàng hậu có cái gì không đúng. Bởi vậy, liền tính là hậu cung chỉ có thích hoàng hậu một người, nhưng các triều thần cũng chưa nói cái gì. Liền tính muốn nói cái gì cũng vô dụng. Bọn họ lại không thể trêu vào bệ hạ. thời gian lâu rồi Bọn họ cũng liền nhận mệnh, nhưng lệnh người rất có phê bình kín đáo chính là, thích hoàng hậu gả cho bệ hạ đã mấy năm, lại trước sau không có có thai. Việc này quan ngôi vị hoàng đế quốc tổ kế thừa vấn đề, tự nhiên làm người lo lắng lên. Có người liền ám chọc chọc mà cùng hoàng đế kiến nghị nói, nếu hoàng hậu nương nương thật sự con nối dối có ngại, kia không bằng sủng mấy cái không thân phận tần thiếp, chờ các nàng sinh hoàng tử nhận nuôi đến hoàng hậu rơi gối, lưu tử đi mẫu cũng không cái gọi là. Lời này bị hoàng đế nghe xong. Cũng cũng không có thô bạo mắng chửi người, chỉ là ngày hôm sau thượng chiều, đai quần thần hội tụ khi bình tĩnh mà nói cho mọi người nói, chính mình cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, không chấp nhận được người khác ở trong đó trộn lẫn trứng mắt. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, ai dám xuất hiện ở trong cung chen chân bọn họ phu thê, hắn liền làm thì hay Làm hoàng đế, quân vô hy ngôn, nói đến tất nhiên làm được. Hắn chưa từng kế thừa ngôi vị hoàng đế thời điểm, luôn luôn lấy âm ngoan tàn nhận xưng, tuy rằng mấy năm nay ôn hòa rất nhiều. Nhưng trong xương cốt tản nhẫn là sửa không xong, lời này không có người sẽ hoài nghi. Chính là con vua làm sao bây giờ? Hoàng đế liền rất bình tĩnh thản nhiên mà nói, có con nối dõi liền lập làm ông chủ cung, không có kỳ thật càng tốt. Không có con nối dõi, liền sẽ không có người cùng hắn đoạt hoàng hậu. Từ một ngày này quần thần nhóm mới thống khổ phát hiện, nhà mình vị này rất là hiền danh bậy hạ, tựa hồ có điểm tâm lý vấn đề. Không phải thích hoàng hậu ghen tị, mà là... Mà La Bội Hạ tựa hồ đối thích hoàng hậu có không giống người thường độc chiếm dục cùng cố chấp, thậm chí có điểm không chấp nhận được chính mình con nối dõi. Thằng đến lại là một ngày, hoàng đế đột nhiên nhớ tới lanh cung đóng lại một cái đã từng chính mình kẻ hái mộ, nghe nói ở chưa hầu hạ tiên đế phía trước còn bên đường cản mã nữ nhân. Kia nữ nhân thừa quá tiên đế mấy ngày sùng ái đã bị ném vào lanh cung, đã sớm bị người quên đến cống ngầm đi. Nhưng không nghĩ tới hoàng đế một ngày xem trong cung sổ sách, lập tức lại đem này đã vô thanh vô tức nữ nhân nhớ tới. Đối với đã từng ái mộ chính mình nữ tử, bệ hạ biểu hiện ra rõ ràng chán ghét. Hắn đem này lãnh cung nữ nhân đưa đi biên quan đảo than đá. Chính là bởi vì này trong cung, hắn không chấp nhận được có người, chẳng sợ không có uy hiếp người trước mắt. Lần này tử, tức khác trong chiều không thanh, cũng không có người muốn đi quên bảo thích hoàng hậu Hiền Huệ. Rõ ràng là bệ hạ có bệnh, đến chị. Đến nỗi con vua, người trong thiên hạ cũng chỉ có thể chờ đợi thích hoàng hậu bụng. Hiện giờ qua nhiều năm như vậy, hoàng hậu cuối cùng có thai. Hơn nữa vẫn là song thai, trong chiều ẩn ẩn mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại có điểm lo lắng. Bệ hạ chính là nói qua, nếu là sinh nữ, vậy lập vì quá nữ. Không sao. Thích nhan nghĩ mấy năm nay trưởng phu cùng các chiều thần đấu chi đấu dũng, không khỏi nhấp miệng cười, sờ sờ sắp lâm buồn buồn. Nàng cảm thấy thú vị cực kỳ. Từ trải qua quá tiên đế độc hại lúc sau, nàng có thể rất rõ ràng mà cảm giác được, trong chiều đối lục khiếu là thứ thích. Cái gọi là đấu chi đấu dũng. Cũng là các triều thần cùng nàng phu quân chi gian một chút thú vị trò chơi. Nàng bệ hạ, lại là như vậy nhận người thích, thậm chí còn bị người thiệt tình mà lo lắng ngày sau ngôi vị hoàng đế kế thừa vấn đề. Này có lẽ cũng là trở thành đế vương lúc sau một chút tiểu hạnh phúc đi. Vướt ve chính mình bụng nhỏ, thích nhan ánh mắt ôn nhu lên. Kiếp trước, nàng cả đời không có đã làm mẫu thân. Mà nay sinh, rốt cuộc làm nàng có cơ hội có được thuộc về chính mình như nữ. Kiếp trước kiếp này đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Nàng sẽ có được chính mình như nữ, có được chính mình càng dài lâu nhân sinh, mà không phải như kiếp trước như vậy sớm mà qua đời. Trong bụng đột nhiên đau nhức, làm thích nhan trên mặt tươi cười đọng lại một chút. Dưới thân đồng ước, cũng làm nàng lập tức bắt được trước mặt đường mội. kia từng trận đau nhức chuyển đến, còn có mội mội quan tâm tiếng tê làm thích nhan trong óc mơ màng hồ đồ lên. Đây là nàng lần đầu tiên trải qua sinh dục chi khổ, từ giờ khắc này mới hiểu được, trên đời này mẫu thân là vĩ đại nhất người hàm nghĩa. Cơn đau nhức đến làm người không thể hô hấp, còn có dân nan, nhất biến biến dùng sức, sẽ rách thống khổ, liền bên người bà mụ kinh hoàng thanh âm đều không thể làm nàng tỉnh táo lại. Mơ mơ hồ hồ, thích nhan dãy rủa, cảm thấy chính mình nghe được một thanh âm vang lên lượng anh đệ, thân thể lực lượng lập tức tan hết, thân thể vẫn là suy nghĩ khinh phiêu phiêu, phản phất chậm rãi phiêu khởi. Nàng phảng phất phù phiếm ở giữa không chung, tựa hồ thoát ly toàn bộ trần thế giang buộc. Bên hai truyền đến rất nhiều người tiếng khóc còn có kêu la, nhưng rốt cuộc ở khóc lóc kêu la cái gì? Nàng lại nghe không rõ ràng. Nàng chỉ là mơ màng hồ đồ mà phiêu đang an tĩnh trong không gian, thẳng đến trước mặt một mặt ánh sáng rửa qua đi. Trước mắt xuất hiện, lại không phải nàng đã quen thuộc đại điện, mà là một khác chỗ đã từng ở trong trí nhớ cũng không như vậy tốt đẹp địa phương. Nàng huyền phù ở giữa không trung, trinh sung nhìn rừng bệnh thượng cái kia nuốt khí tái nhật đơn bạc nữ tử. Nàng khỏe miệng mang theo một mặt nhật nhạt ý cười, giống như là an tĩnh mà đã ngủ. Âm âm phá khai cổng lớn, là một đạo quen thuộc lại càng thêm hung lệ thân khoác giáp sắt bóng dáng, thích nhan giật giật khóe miệng, muốn đêu hắn một tiếng, nhưng hắn lại từ nàng trước mặt gặp thoáng qua. Hắn nhìn không thấy nàng. Có lẽ, hắn trong mắt cũng chỉ có cái kia đã không có tiếng động nữ nhân. A nhan. Thanh âm kêu bi thống, phản phất mất đi hết thảy vây thú thống khổ thanh âm, làm Huyền Phu ở trong đại điện thích nhan ngơ ngẩn lên. Nàng liên nhìn cũng không rơi lệ hắn đầy mặt nước mắt, túi người đem cái kia tái nhật chính mình dùng sức mà ôm vào trong ngực, gắt gao điệu. Nước mắt đều dừng ở nàng trên người. Hắn trong miệng phát ra nghẹn nào nước nở. Như vậy thống khổ, làm nàng cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt. A khiếu. Nguyên lai, đây là kiếp trước nàng chết đi lúc sau hắn. Nàng ái nhân. Ngụy vương. Không, đại ca. Liên ở hắn không tiếng động mà khóc giống. Hồi lâu lúc sau chảy nước mắt đem nàng bế lên tới, chuẩn bị rời đi. Cái kia sợ hãi mà xúc ở góc tuổi trẻ anh Tuấn Hoàng đế tức khắc phác lại đây. Ở hắn căm hận ánh mắt gắt gao mà bắt lấy hắn chân. Sợ hãi mà kêu lên đại ca Ngươi, ngươi tha chấm, tha chấm. Chấm là, chấm là ngươi thân đệ đệ à. Ngươi không phải chán ghét quý phi sao. Ngươi đi giết nàng, chấm sẽ không ngăn ngươi. Hắn rất sợ chết, lung tung mà muốn đem hắn đoán hận người ném ra tới làm tấm mục. Nhưng dần dần mà, hắn ở lục khiếu chẩm rãi hiển lộ ra sát khí ánh mắt chẩm rãi lui ra phía sau. Hắn một bàn tay ôm nàng, một bàn tay cầm lạnh băng trường kiếm, để ở hắn biết hầu, nhẹ giọng nói, 10 năm. Cái gì? Hoàng đế kinh hoàng hỏi Người thương tổn nàng 10 năm, hiện giờ, ta gấp đôi dâng trả. Liên ở trước mắt bao người, hắn trường kiếm rơi xuống, lãnh cung, truyền đến chính là hoàng đế cùng tùy theo bị áp giải mà đến thích quý phi kêu thảm thiết. Hắn chém rớt hoàng đế một đôi cánh tay, chém rớt quý phi hai chân, sau đó đem kêu thảm thiết kêu thảm hai người quăn vào lãnh cung. Thích thái hậu, thừa ân công phu thê. Nàng phiêu phù ở hắn bên người, nhìn hắn đem thích ra huyết tẩy thanh toán, không có bất luận kẻ nào có thể được đến hắn thứ 195 chương 195. Hắn dẫm lên máu tươi trở thành hoàng đế. Trận này trả thù thổi quét toàn bộ trong cung. Tuy rằng Phế đế Hoa Mắt Ù Thai không được gỡ chuộng, chính là nhân hắn đối Phế đế cùng thích ra quá mức tàn nhẫn huyết tình, bởi vậy cũng bị người trộm mà nói một tiếng bạo quân. Chính là nàng biết hắn không phải. Hắn là Thức Ôn Nhu, rất tốt rất tốt người. Nhưng nhìn mỗi ngày ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đỏ ngầu đôi mắt quân lâm thiên hạ, bị ngự sử chỉ vào cái mũi mắng hắn tàn bạo, lại chỉ là đem ngự sử ném ra triều đình. Nỗ lực nhẫn mại không đi dáng tội hắn, thích nhan lại cảm thấy đau lòng. Hắn cũng không là bọn họ trong miệng cái gọi là bạo quân, như chiều toàn vị giã tâm gia. Chẳng qua là được đến ngôi vị hoàng đế phương thức không có như vậy chính thống. Nhưng hắn thống trị thiên hạ, thống trị đến như vậy ưu tú. So phế đế càng thêm nỗ lực hơn nữa thông minh. Hắn đối những cái đó ngự xử như vậy khoan dung. Vì cái gì, bất quá là bởi vì là dùng cường thế thủ đoạn cướp được này thiên hạ, hắn ưu điểm liền không có người thấy được. Nàng vẫn luôn nhìn hắn, liền xem qua hắn cả đời. Nàng quan tài, hắn gửi ở hắn đế lăng. Mỗi một ngày, hắn đều đi trước đế lăng, an tĩnh mà ở nàng quan tài bên ngồi, trên mặt mang theo nhật nhạt ý cười. Phản phất ở nàng bên người, chẳng sợ nàng không nói lời nào, với hắn cũng là thực hạnh phúc sự. Nhưng như vậy buồn ba, từ trong cung đến kinh giao đế lăng, hắn lại như vậy vất vả. Liền nàng đệ đệ đều nhìn không được. Nàng đã trưởng thành vì thành thục nam tử hắn đệ đệ đứng ở hắn trước mặt. hắn là người quái Hậu cung không có phi tần làm người cũng lạnh bằng, có thể cùng hắn tiếp cận chút, cũng chỉ có cưới thành vương ái nữ thích khắc. Thích nhan nhìn khuôn mặt kiên nghị đệ đệ. Nguyên lai kiếp trước, thích khắc cũng cưới hắn âu yếm thế tử. Với thành vương xem ra, ai đều biết lục khiếu yêu thích nhất thích khắc, thả nề trọng tín nhiệm hắn. Thích khắc nhân phẩm đoán trọng, ái nữ gả cho hắn sẽ được đến đối xử tử tế. Rốt cuộc, thích khắc đơn độc sinh hoạt nhiều năm, bên người lại không có cơ tiếp có thể thấy được hắn là người Cho dù là đái nhân lạnh nhạt như lục hiếu, cũng sẽ đối thích khác thê tử nhiều vài phần quan dung. Với thích khác mà nói, lại đầu tiên là cùng thành vương phủ liên hôn, vì tân quân củng cố triều đình cùng hoàng tộc dung chuyển, chính là sốc lên khăn văn ánh mắt đầu tiên, hắn đôi chính mình thê tử nhất kiến trung tình. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền yêu nàng. Bọn họ phu thê ân ái. Với thích khác là viên mãn, nhưng nguyên lai không có viên mãn, chỉ có nàng cùng lục hiếu. Hoặc là, còn có nàng chết đi mội mội thích như. Phế đế phế nhập lãnh cung, hoài vương bị cũng bị đưa vào lãnh cung. Hắn không phải toàn tâm toàn ý bảo hộ thích loan cùng phế đế sao. Kia lục khiếu thành toàn hắn. Liên tính bị bãi đi cấm vệ binh quyền, nhưng hắn như cũ vĩnh viễn canh dự ở bọn họ bên người, bảo hộ thích loan cả đời, chịu đựng dơ bẩn lạnh băng lãnh cung như bùn lầy giống nhau người, vĩnh viễn đều đừng nghĩ lại thấy ánh mặt trời. Mà này, lại không phải lục khiếu trả thù, mà là đến từ chính một nam nhân khác, ngày đó cung biến. Cái thứ nhất mở ra cửa cung thỉnh Ngụy Vương thuận lợi lánh binh vào cung Lục An thỉnh cầu. Cái này ở thích như sau khi chết trở nên trầm mặc nam nhân, ở tân quân luận công hành thưởng khi cái gì đều không cần, chỉ cầu làm Hoài Vương không thể xoay người. Hoài Vương thương tổn trên đời này nhất vô tội cô nương. Ái cô nương này người trả thù trở về. Cho tới hôm nay, Lục An như cũ bên người trống trơn. Vậy hạ, thích nhan nhìn thấy đệ đệ sau hoảng hốt nghĩ tới mấy năm nay ở lục khiếu bên người nhìn thấy đủ loại, nỗi lòng nguồn vàng khi. Thích chính khác đứng ở lục khiếu trước mặt, nhẹ giọng nói, nối nghiệp không người, khủng làm hại loạn. Ngôi vị hoàng đế không có người thừa kế, đây là sẽ đưa tới thiên hạ biên cố. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới từ từ lạnh nhạt đế vương trước mặt tiếp tục nói, bệ hạ ngưỡng mộ ta tỉ tỉ, ta thật cao hứng. Tỉ tỉ cả đời này, rốt cuộc có bệ hạ thiệt tình ái nàng, ít nhất cũng không có bạch bạch tới trên đời này một sớm. Ta không khuyên bệ hạ nạc phi. Thích khác anh tuấn trên mặt mang theo nhật nhạt ý cười, lầm bẩm mà nói Tuy rằng vẫn chưa có nhân duyên, nhưng ở trong lòng ta, bệ hạ liền phản phất là ta tỷ phu, ta huynh trưởng. Trên đời này cái nào đệ đệ sẽ nguyện ý làm tỷ phu tục huyền? Làm đệ đệ, hắn chỉ hy vọng hắn Vĩnh viễn đều không cần quên hắn tỷ tỷ. Không hy vọng hắn yêu người khác. Thích khác biết ý nghĩ của chính mình thực kích kỷ, nhưng hắn như cũ thản nhiên thừa nhận. Ta không phải người tỷ phu. Lục Hiếu nhẹ giọng nói, ta ái mộ nàng, nhưng nàng đối ta cũng không tình nghĩa. Chẳng sợ nàng mất. Ta cũng không thể đơn giản là ta ái mộ nàng, liền đi chậm chế nàng thanh danh. Hắn túi túi đầu, đối thích khác chậm dãi nói, ngươi không khuyên ta sủng hạnh người khác, này thực hảo. con vua hắn cười nạo một tiếng châm chọc mà nói, thiên hạ đại loạn cùng ta có quan hệ gì đâu, ta đã chết, quẳng cái gì hồng thủy ngập trời. Nhưng nàng lương thiện, sẽ không nguyện ý nhìn thấy thiên hạ náo động Ta cũng như thế. Nếu là bởi vì hắn tùy hứng, lệnh thiên hạ dung chuyển, bá cánh chịu khổ, kia hắn cùng phế đế lại có cái gì phân biệt Nói đến cùng, hắn rốt cuộc là mềm lòng người. Hắn đem dòng bên hoàng tộc Hải tử nhận nuôi đến trong cung, dốc lòng dạy dỗ. Đương hắn giáo dưỡng Hải tử trưởng thành vì lương đống, lễ trọng thích khắc cùng thành vương phủ, hắn cũng đã suy nhược. Hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lại không muốn đi bảo dưỡng chính mình, cũng không hảo hảo chăm sóc thân thể của mình. Đương hắn cuối cùng suy yếu mà dựa vào nàng quan tài, thủ nàng nhắm hai mắt lại, thích nhan chỉ cảm thấy chính mình tâm phảng bất bị sẽ rách khai thật lớn miệng vết thương. Truy tâm tận xương. Ai nhan quân lâm thiên hạ đế vương ở nàng bên người như vậy hèn mọ, không dám cùng nàng cùng quan, chỉ thủ nàng quan tài thật cẩn thận mà khẩn cầu, nếu có kiếp sau, ngươi không bằng gả cho ta đi. Hắn nhất định đem hắn có thể có được hết thảy đều phủng đến nàng trước mặt. Sẽ không làm nàng lưu một giọt nước mắt. Đây là hắn ở trên đời, ở nàng trước mặt cuối cùng nói. Nguyên lai, đây là hắn kiếp trước. Không phải đương nàng chết đi, hết thể đều chung kết. Mà là hắn bồi nàng, như cũ làm bạn nàng, đi qua thuộc về hắn cả đời. Hắn ái nàng. Này phân ái chính là cả đời. Chẳng sợ nàng chết đi, nhưng hắn ái lại chưa từng chết đi. Kiếp trước kiếp này, hắn tình yêu đều như vậy cố chấp. Kiếp sau, kiếp sau chúng ta hảo hảo ở bên nhau. Nàng ở giữa không chung túi người, vươn tay muốn đi đụng vào hắn mặt, nhưng lại như là cách hư vô, vô pháp chạm vào hắn. Tay nàng một lần lại một lần cùng hắn bỏ lỡ, mờ mịt lại bất lực, không biết nơi nào là đường về thời điểm, trước mắt từng đợt tròn váng tay nàng đột nhiên bị một con nóng rực hữu lực bàn tay to dùng sức mà nắm lấy. A Nhan, nay một tiếng, đem nàng toàn bộ gọi hồi. Giống như là lạc đường, lại bị như vậy tay dùng sức mà lôi kéo đi ra mê chướng Thích Nhan trước mắt lại một lần thanh minh lại đây, bên hai chuyển đến thanh âm cũng dần dần rõ ràng. Như cũng là đau nhức khó nhịn như cũng là suy yếu gian nan, nhưng nắm hắn tay, Thích Nhan lại cảm thấy chính mình có được lực lượng. Hắn anh tuấn lại nôn nóng khuôn mặt tươi sống mà chiếu giỏi ở nàng đáy mắt. Bên hai, là hai tiếng thanh thúy trẻ còn khóc nỉ non. Đó là bọn họ nhi nữ. Bên hai, chuyên đến người nam nhân này sợ hãi, lại run rảy thanh âm. Hắn chậm rãi đem ô hiếm thê tử ủng tiến chính mình trong lòng ngực, chỉ lẩm bẩm mà nói, không sinh, chúng ta không bao giờ sinh. A khiếu. A nhan, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi. Nay một câu, phản phất là kiếp trước kiếp này. Kiếp trước hắn, chỉ cần nàng, cả đời cô độc tịch mịch, hai bàn tay tráng. Mà nay sinh. Hắn như cũ chỉ cần nàng, nhưng rốt cuộc có thể viên mãn. Thích nhan nhẹ nhàng mà vương tay, ôm lấy cái này bởi vì sợ hại mất đi nàng, mà trở nên bất an nam nhân, đáy mắt mở mịt nước mắt, lại lộ ra mềm mại tươi cười. Hảo! Phu quân của ta! Không cần khẩn cầu, cũng không cần hèn mọn. Bởi vì vẫn luôn vẫn luôn, nàng đều nguyện ý gả cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.